Nghĩ đến này khả năng Lạc Vân Thường tức khắc cả người đều không tốt, chẳng lẽ này hóa hình quả là duy la tinh vực chủng tộc xâm nhập liên minh tinh hệ chủ yếu mục đích? Lạc Vân Thường, tuy rằng ngươi cùng ngươi giống được sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là người đông thế mạnh đạo lý này ngươi hiểu, chỉ cần đem hóa hình quả cho ta, ta sẽ làm chủng tộc an tính 100 năm không chủ động xâm nhập nhân loại địa bàn Bốn viên hóa hình quả đổi lấy nhân loại hòa bình an ổn 100 năm, thực có lời đi. A Nói dễ nghe như vậy, 100 năm lại làm sao không phải trùng tộc nghỉ ngơi lấy lại sức hảo thời gian. Không thể tưởng được thế giới này trùng tộc càng khó giải quyết, cư nhiên còn có thể đủ hiệu lệnh sở hữu trùng tộc. Này trùng vương hiển nhiên không phải đơn độc một cái trùng sao vương, mà là cái loại này sở hữu trùng tộc vương địa vị. Không nói nhân loại hòa bình 100 năm gì đó, liền nói đoạn biết hành người nam nhân này đi, hắn cùng ngươi quan hệ tốt như vậy. Ngươi nhận tâm nhìn hắn này thân thể bị thủ hạ của ta phá hư hoặc là ngược đại sao. Liên bọn họ một nhà ba người cũng đáng đến ngươi lấy ra bốn viên hóa hình quả tới đổi lấy bọn họ bình ngăn đi. Vì biểu thành ý, ta còn nguyện ý hứa hẹn chủng tộc một năm không vào xâm nhân loại địa bàn, ngươi hảo hảo suy xét. Đoạn biết hành cha mẹ tuy rằng không biết hóa hình quả là thứ gì, nhưng có thể làm trùng vương như vậy coi trọng tuyệt đối là đối chủng tộc có rất lớn lợi hại quan hệ bảo bối. Cho nên bọn họ đều bi thương nhìn về phía Lạc Vân Thường cho nàng không cần đáp ứng ánh mắt. Bọn họ đương nhiên cũng muốn sống, chính là, nếu bọn họ tồn tại sẽ làm nhân loại mang đến đại thai nạn nói không bằng chết đi. Lạc Vân Thường, đoạn ra người bất quá là mở đầu uy hiếp lợi thế mà thôi, nếu ngươi không đáp ứng, lúc sau còn có càng nhiều nhân loại sẽ bởi vậy chết đi, ta sẽ không giết chết tất cả nhân loại. Nhưng ngươi hẳn là minh bạch chỉ bằng các ngươi những người đó là xa xa vô pháp bảo toàn mọi người. Cùng với đáp ứng ta lúc này đây đổi lấy 100 năm nhân loại trưởng thành không gian, vẫn là ở mất đi càng ngày càng nhiều nhân loại sinh mệnh lúc sau đáp ứng ta, ngươi tới lựa chọn. Lạc Vân thường lạnh lùng nhìn màn hình trung vương, đối phương kia định liệu trước bộ dáng thật sự là chói mắt. Nhưng là, nàng không thể không thừa nhận đối phương nói sự thật, bọn họ vô pháp bảo toàn duy la tinh vực tất cả nhân loại. Quan trọng nhất chính là, trung tộc ở nhân loại còn không có đi vào cái này tinh vực thời điểm cũng đã ở chỗ này sinh hoạt, so với nhân loại, chúng nó no sớm hơn tại đây một mảnh thiên địa sinh hoạt, không biết át chủ bài càng là nguy hiểm. Chuyện này làm chúng ta suy xét 3 ngày đi, không cần thương tổn đoạn ra người cùng những nhân loại khác, ba ngày lúc sau cho ngươi một cái hồi đáp. Hạ hầu thần xuất hiện ở lạc vân thường bên người lãnh đạo nói. Trung vương đạm đạm cười, hảo, hạ hầu tướng quân. Ngươi là người thông minh, tin tưởng biết như thế nào tính toán càng có lời. Ta đích xác thực yêu cầu hóa hình quả, nhưng là cũng có thể nói cho các ngươi, chúng tộc đại quân xa không ngừng trước mắt các ngươi phát hiện như vậy chút. Sắc, ghét nhất chính là loại này lời nói. 561, Chủ tính. Kết thúc video lúc sau Lạc Vân Thường lập tức làm hình thiên ý ở trên tinh vong điều tra chuyện này, cuối cùng được đến kết quả là đoạn biết hành một nhà ba người đích xác bị người bắt được thậm chí đoạn ra những người khác đều còn không biết chuyện này. Thường Nhi, xem ra này Duy La tinh vực thủy so với chúng ta tưởng tượng muốn thâm, chủng tộc căn cũng có thể so với chúng ta tưởng tượng muốn thô muốn phức tạp. Ân. Thú vương bọn họ mấy cái ở một bên cũng sắc mặt ngưng trọng, ai cũng không biết chủng tộc được đến hóa hình quả lúc sau sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, tuy rằng kia chủng vương đưa ra chính là muốn bốn cái hóa hình quả. Nhưng liền này bốn cái trái cây cũng không biết sẽ tạo thành loại nào ảnh hưởng. Tím Lân đại ca, ngươi có biết hóa hình quả bị chủng tộc ăn sẽ có cái gì ảnh hưởng? Nhất dễ hiểu chính là bọn họ có thể hóa hình làm người, sau đó không hề khác thường dung nhập các ngươi nhân loại bên trong, nếu không phải đặc biệt nhân tố chúng nó cơ bản sẽ không hiển lộ ra nguyên hình tới, có thể làm chân chính người, thậm chí dựng dục hậu đại cũng là hình người. Đơn giản một chút, đó chính là giữ lại tinh hoa bỏ đi cặn bã tập hợp nhân loại cùng trùng tộc Cường Đại Gen, trở thành nhân loại bên trong người xuất sắc. Nga khoác, như vậy đã có thể có đến chơi. Hóa hình quả sử dụng lúc sau bọn họ vô pháp phân biệt ra hóa hình cao cấp trùng tộc, bọn họ có thể dung nhập đám người bên trong phát triển, bằng vào kia xuất sắc thiên phú khẳng định có thể được đến quan trọng địa vị, đến lúc đó sẽ thế nào thật đúng là không biết. Nhưng không giao dịch nói chẳng lẽ muốn xem đoạn biết hành một nhà ba người chết. Này hiển nhiên không có khả năng. Ý trời cha được bọn họ đặt chân địa phương, nếu không chúng ta lặng lẽ chạy tới nơi cứu người lại nói. Hạ hầu thân lắp đầu, chuyện này không phải liền người nào đó vấn đề, liền tính cứu giai đoạn biết hành bọn họ. Nhưng trùng vương bên người thuộc hạ còn có thể đủ bắt lấy càng nhiều người tới huy hiếp, chẳng lẽ bọn họ có thể bởi vì những người đó là không quen biết người xa lạ liền bỏ mặc sao. Liền tính bọn họ tàn nhẫn đến hạ tâm, đến lúc đó trùng vương chỉ sợ cũng sẽ tuân ra bất lợi bọn họ tin tức tới. Tỷ như hắn chỉ cần mấy cái hóa hình quả liền có thể cùng nhân loại hòa bình ở chung 100 năm gì đó, tin tưởng rất nhiều người thường đều sẽ lựa chọn được chăng hay chớ. Cùng với đến lúc đó bị hai bên tương bức bách không bằng ở kia phía trước ngẫm lại xử lý như thế nào hảo, thường nhi, mấy năm nay ta cũng cẩn thận làm người điều tra quá, chúng tộc tuy rằng chay mặn không kỵ, nhưng chúng nó no kỳ thật cũng thích gan dê bỏ những cái đó xúc vẩn mà hấp thu năng lượng nguyên liền tương đương với nhân loại lợi dụng dị thú tinh hoạch phương thức không sai biệt lắm. Cho nên muốn nói hòa bình nói, chỉ cần trùng vương thật sự có thể ước thúc sở hữu trùng tộc, cũng không phải không thể nói. Ý của ngươi là làm nhân loại dạy dô trùng tộc thuần dưỡng những cái đó xúc vật, hoặc là trực tiếp mở ra trại chăn uôi, đến lúc đó buôn bán cấp trùng tộc làm buôn bán. Ơn, có thể như vậy. Đến nỗi năng lượng nguyên những cái đó chủng tộc muốn hoàn toàn có thể thông qua giao dịch phương thức được đến, tin tưởng những cái đó cao cấp chủng tộc là rất vui lòng lựa chọn phương thức này. Hào đi, này đích sắc có thể nói. Vấn đề là nếu sử dụng hóa hình quả mấy cái cao cấp chủng tộc lẫn vào nhân loại bên trong phát triển, đến lúc đó có cái gì lén lút kế hoạch bọn họ không biết lại như thế nào phòng bị. Đại tiểu thư hạ hầu tướng quân đề nghị có thể thương thảo. Đến nỗi như thế nào phòng bị kia bốn cái hóa hình quả vấn đề, kỳ thật chủng tộc cùng chúng ta dị thú rốt cuộc vẫn là có chút khác nhau. Luận thiên đạo nói, trùng tộc hẳn là càng chịu hạn chế nhất tộc, bằng không chúng nó cũng sẽ không như vậy hiếm lạ hóa hình quả. Chúng ta dị thú cùng dị thực tu luyện đến nhất định cấp bậc liền có thể hóa hình, nhưng chủng tộc không phải, đây là thiên đạo hạn chế. Mà kia bốn cái hóa hình quả mặc dù làm dùng chủng tộc đều thành công hóa hình, nhưng khác chủng tộc vẫn là nguyên bản hình thái. Liền tính bọn họ có hậu đại, nhưng sinh làm người hậu đại lại như thế nào sẽ nguyện ý cả ngày cùng những cái đó sâu làm bạn, khẳng định vẫn là tưởng dung nhập đám người bên trong. Cho nên, chúng ta muốn nắm chắc chính là kêu bốn cái dùng hóa hình quả trung tộc, đại tiểu thư ngươi trong tay nào đó dược tề liền có thể phát huy tác dụng. Đời thứ nhất đều sẽ không sinh ra thương tổn nhân loại tâm tư tới, hậu đại thế nào cũng sẽ không càng vai ác mới là. Cũng đúng vậy. như vậy vừa nói, giống như còn thật sự có thể trao đổi một phên đâu. Tiểu hết thảy, người dẫn ta tới thế giới này mục đích nên sẽ không chính là làm ta làm đại sứ hòa bình đi. Sư tỷ loại này thâm ảo vấn đề đừng hỏi ta, ta cũng không biết, nếu không phải đi đến ngươi cái thứ nhất thế giới, ta còn khai không được linh trí, phòng trừng cũng chỉ có thể là một cái thuần khiết hệ thống. Vậy ngươi cảm thấy nếu duy la tinh vực hòa bình, chúng ta có thể trở lại liên minh tinh hệ đi sao? Tích phân đủ rồi ta tùy thời có thể mang ngươi xuyên qua thời không a bất quá, nếu trở về khẳng định liền bại lộ ta không chịu khống chế vấn đề. Thiết, đều rời đi, ai quản chủ hệ thống bên kia a? Đương nhiên, có thể không xé rách mặt nói vẫn là không xé rách mặt hảo. Mấy năm nay chủ hệ thống bên kia cũng không biết có phải hay không bởi vì chiến trời giá rách vấn đề, đều không có cấp dược thần hệ thống tuyên bố quá cái gì nhiệm vụ. Trừ bỏ yêu cầu nàng sau lại luyện chế dược tề mỗi lần cần thiết bán ra một nửa cấp hệ thống thương thành ở ngoài, khác nhiệm vụ không có. Đương nhiên này đối nàng cũng không có gì tổn thất, nàng có thể đổi lấy tích phân, mấy năm nay xuống dưới, dược thân hệ thống dược tề phi giống nhau thăng cấp đến siêu cấp tam tinh hệ thống. Lạc Vân Thường cũng có thể luyện chế ra cửu tinh dược tề, dược thần hệ thống lên tới siêu cấp tam tinh lúc sau nàng phải tới rồi một cái khác phối phương, trung nghĩa hoàn thành các bản. Thiên trường địa cửu dược tề Nghe tới thực ý thơ, nhưng trên thực tế này dược tề thực bá đạo, nếu dùng một người máu phụ trợ luyện ra này loại dược tề, như vậy dùng này dược tề người đời này đều sẽ đối dược tề chủ nhân toàn tâm toàn ý, đến chết không phai, tự nhiên liền có thể nói thiên trường địa cửu. Trung nghĩa hoàn chủ yếu là làm đối phương không phản bội, mà này hoàn toàn chính là làm đối phương đem người đương chủ tử đối đãi Người trước cường điệu thể hiện nghĩa tự, hoặc là cường điệu thể hiện trung tự. Dược tê là có, nhưng như thế nào làm đối phương uống xong cũng là một vấn đề A trùng vương không có khả năng ngây ngốc liền đáp ứng điểm này đi. Sẽ đáp ứng, đến lúc đó ta tới cùng hắn nói. Hạ hầu thần Trấn An nàng nói. Hào đi, lão công có năm chắc, không ngại thử một lần. Kết quả là, Lạc Vân thường trực tiếp làm kia trùng vương tới bọn họ nơi tinh cầu đàm phán, bởi vì trùng tộc trùng động kỹ thuật càng nhanh và tiện có thể trực tiếp lộng cái trùng động đi thông chúng nó bên này tinh cầu tới. Cuối tháng 9, Trung Vương quả nhiên mang theo một đám cao cấp chủng tộc đi tới S075 tinh cầu, bọn họ liền ở cái này tinh cầu giã ngoại đại rừng rậm chỗ sâu trong gặp mặt. Đoạn biết hành một nhà ba người tự nhiên bị mang theo lại đây đương con tin, 10 tháng 1 ngày hai bên chính thức hội đàm, đoạn biết hành thành tỉnh Thức Hải vô cùng ảo nao chính mình bị chủng tộc bắt lấy trở thành lạc vân thường bị uy hiếp lược điểm. Vài lần muốn đi tìm cái chết lúc sau bị trùng vương trực tiếp mê đi không cho hắn tỉnh táo lại. Lạc Vân Thường bên ngoài thượng thân biên cũng chỉ mang theo hạ hầu thần cùng thú vương hai người, mới trùng tộc trên phi thuyền bị tôn sùng là thượng tân. Nhìn đến trùng vương thức hải Lạc Vân Thường rốt cuộc biết vì cái gì cảm thấy người này không thích hợp, biểu tình gì đó mất tự nhiên, không phối hợp cảm giác. Lạc Tiểu Thư quả nhiên có quyết đoán, tuy là chúng ta không phải cùng tộc, nhưng ta còn là rất bội phục ngươi năng lực. Trùng Vương gương mặt tưởng bày ra tươi cười lại có một loại diện than cảm giác. 562, đàm phán. Lạc Vân Thường ngồi ở Trùng Vương đối diện khẽ mỉm cười, nếu là đàm phán ta tự nhiên sẽ cho ra thành ý tới, đại gia cũng không thân liền không cần trang khách sáo, chúng ta thẳng lời nói nói thẳng đi. Hảo, ta cũng không thích rong rải. Ta muốn hóa hình quả, ngươi cấp cái gì cũng tốt nói, không cho vậy cá chết lưới rách. Ai nha, học được nhân loại từ ngư không ít sao. Hóa hình quả có thể cấp, nhưng ta không tín nhiệm các ngươi miệng trí ước, cho nên, nếu trùng vương ngươi nguyện ý làm thử dùng hóa hình quả cao cấp trùng tộc uống xong ta luyện chế một loại dược tề, như vậy hết thể hảo nói. Trung vương mặt trầm xuống, cái gì dược tề? Yên tâm, kia chỉ là vì bảo đảm các ngươi có thể nói giữ lời dược tề, chỉ cần các ngươi tuân thủ hứa hẹn, như vậy, kia dược tề cả đời đều sẽ không đối với các ngươi sinh ra thương tổn. Không tin nói. Trung vương ngươi có thể trước tìm cùng tộc thử xem. Trung vương do dự hồi lâu, mắt thấy hóa hình quả có thể tới tay lại nhiều một cái phụ ra yêu cầu. Nếu là quả quyết cự tuyệt hiển nhiên luyến tiếp, hắn cũng hiểu không khả năng hoàn toàn dựa theo hắn ý tư tới. Rốt cuộc hắn còn biết nhân loại nếu ích kỷ lên thật đúng là có thể mặc kệ những người khác chết sống đâu. Cho nên, mấy fan do dự lúc sau hắn lựa chọn trước làm thủ hạ người thử xem dược tề công hiệu chủ yếu là nghiên cứu một chút rốt cuộc có phải hay không không có tác dụng vụ. Lạc Vân Thường rất hào phong cho hắn thập phần trung nghĩa dược tê nghiên cứu, dù sao Lạc Vân Thường là nói cho nàng, uống xong dược tề người đối dược tê chủ nhân sẽ sinh ra trung thành cảm xúc, sẽ không làm ra vi phạm đối phương mệnh lệnh sự tình tới. Vài lần thực nghiệm lúc sau, trùng vương xác định này dược tê đích sát chỉ có ước thúc người trung thành thủ tín, cũng không phải trùng vương con dối lúc sau, hắn luôn mãi do dự mấy ngày cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, hóa hình quả mị lực quá lớn, hắn không nghĩ như vậy từ bỏ. Mà Lạc Vân Thường đưa ra yêu cầu chính là 100 năm không được sở hữu chủng tộc thương tổn vô tội nhân loại, yêu cầu vật tư gì đó có thể cùng nhân loại hợp tác giao dịch. Tương đối, Trung Vương cũng ở lúc sau đưa ra hắn yêu cầu, bọn họ hưởng dụng hóa hình quả 4 cái cao cấp chủng tộc có thể uống xong kia trung nghĩa dược tề, nhưng dược tề chủ nhân cần thiết là Lạc Vân Thường mà bọn họ hai vợ chồng cần thiết ở bọn họ hứa hẹn 100 trăm họp thường niên ước thuốc hảo trùng tộc không thương tổn nhân loại lúc sau, mau rời khỏi duy la tinh vực, miễn cho lúc sau lợi dụng chung nghĩa dược tề mệnh lệnh bọn họ làm khác không công bằng sự. Nghe thế yêu cầu lạc vân thường ánh mắt lóe lóe, trùng vương cư nhiên cũng biết bọn họ lai lịch. Chẳng lẽ nói nơi này cũng có thiên đạo cắm một tay? Nếu hòa bình ở chung là thiên đạo ý nguyện, Như vậy vì sao lại cấp dược thần hệ thống khen thưởng thiên trường địa cửu này thăng cấp bản dược tề? Sợ trung tộc mất khống chế vẫn là như thế nào? Tổng cảm thấy thế giới này thiên đạo giống như rất phức tạp. Tiểu hết thảy, ngươi có thể cùng thế giới này thiên đạo đối thoại sao? Không thể, chưa bao giờ đối thoại quá. Nhưng tự hồ có thể cảm giác được đến nay mới thôi thế giới này thiên đạo đều là rốt cuộc bình tĩnh cái loại này, không có huyền thiên đại lục thời điểm như vậy táo bạo. Đối chúng ta rất nhiều ý kiến. Ha ha, đó là, huyền thiên đại lục nàng chính là từ pháo hôi nhân vật mang theo hạ hầu thần nghịch tập một phen, đem thiên đạo điều động nội bộ vai chính đều cấp thay đổi, nhân ra có thể không tức giận sao. Vậy ngươi thử liên hệ một chút thiên đạo đi, nếu nó đều vui như vậy phát triển, chúng ta liền dựa theo trùng vương ý tứ đàm phán. Sư tỷ thiên đạo không chủ động tìm chúng ta, chúng ta là không thể đơn phương liên hệ thượng nhân ra, cấp bậc không giống nhau. Trừ phi ta có thể trở thành thần cấp hệ thống, có lẽ có khả năng chủ động tìm nhân ra nói chuyện. Như vậy a, thật phiên thoái. Lạc Vân Thường thầm than một tiếng, lại nhìn về phía thú vương bọn họ mấy cái, tím lân đại ca, Vậy các ngươi có tính toán gì không? Nơi này đối với ngươi tu luyện càng có bổ ích, vạn nhất chúng ta phải đi về nói, Các ngươi lưu lại nơi này có hay không ảnh hưởng, hoặc là chúng ta muốn giải trừ khế ước trước. Không cần, chỉ là 100 năm mà thôi. Đại tiểu thư ngươi chỉ cho phép đáp ứng đối phương hòa bình ở chung 100 năm các ngươi sẽ rời đi, sẽ không lại lợi dụng kia dược tề đối bọn họ hạ đạt khắc mệnh lệnh, 100 năm lúc sau muốn như thế nào làm đó là chuyện sau đó, Trung vương không có tư cách yêu cầu như vậy xa, trừ phi hắn hứa hẹn hòa bình cũng có thể vô hạn thời gian. Đối Nga Lạc Vân thường ánh mắt sáng ngời, nói như vậy nàng mặc dù rời đi cũng không cần quá lo lắng, có thú vương bọn họ mấy cái nhìn chầm chằm trung tộc. Nói vậy ngắn hạn là phiên không dậy nổi bọt sóng. Kết quả là, hai bên đều có chính mình quyết đoán lúc sau, Lạc Vân thường nói thẳng hòa bình kỳ 100 năm bọn họ phu thê sẽ rời đi thế giới này, sẽ không ảnh hưởng chủng tộc mặt khác sự tình, nhưng 100 năm lúc sau bọn họ sẽ trở về. Trung Vương tuy rằng không cao hứng, nhưng cũng minh bạch đối phương không có khả năng vô hạn thời gian cho bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức, trừ phi chính hắn cũng hứa hẹn vĩnh viễn cùng nhân loại hòa bình ở chung, Hiển nhiên. Điểm này hắn là làm không được, không phải hắn không nghĩ, mà là mỗi một lần trùng vương đô là có thời gian hạn chế, qua cường thịnh kỳ liền sẽ sinh ra tân trùng vương tới thay thế hắn vị trí, đến lúc đó tín nhiệm trùng vương sẽ làm ra cái gì quyết định hắn cũng nói không. Chừng! Mà hắn cường thịnh kỳ nhiều nhất còn có 300 năm như vậy, cho nên vô pháp cùng lạc vân thường trao đổi vĩnh viễn. Duy la tinh lịch 1747 tháng 5 năm 10 nguyệt 9 ngày. Lạc vân thường bọn họ cùng trùng vương đặt thành chính thức hiệp nghị, trùng tộc nguyện ý cùng nhân loại 100 năm hòa bình ở chung, trùng tộc sẽ không tiến công nhân loại sinh hoạt địa bàn lạc vân thường phu thế rời đi duy la tinh vực 100 năm. Đương nhiên, đây là bọn họ chi gian hiệp nghị, duy la tinh vực người có thể hay không tuân thủ đó là mặt khác một chuyện, nếu có người một hai phải đi tìm chủng tộc chiến đấu nói, trùng tộc cũng sẽ không ngồi chờ chết, nhưng bọn hắn hứa hẹn chính là sẽ không xuất hiện ở nhân loại địa bàn thượng nhưng giã ngoại liền không phải nhân loại địa bàn Trao đổi hóa hình quả lúc sau, Lạc Vân Thường tự nhiên đem đoạn biết hành một nhà ba người cấp đổi về tới. Mà hóa hình quả quả nhiên là nghịch thiên đồ vật, làm trùng vương cùng trùng sau còn có mặt khác hai cái cựu cấp trùng tộc đều thành công hóa hình thành nhân. Diện mạo còn không kém, bất quá chỉ có trùng sau một người nữ, mặt khác tam đều là nam, Lạc Vân Thường tỏ vẻ đối trùng vương ngày sau phu thê sinh hoạt tỏ vẻ lo lắng đâu. Đương nhiên, Cũng chính là ngẫm lại mà thôi, nàng mới có thể thật sự nhọc lòng chủng tộc thời kỳ. Nhìn đến bọn họ hóa hình sau khi thành công Lạc Vân Thường trực tiếp lấy ra Thiên Trường địa Cựu Dược tê tới, làm cho bọn họ ăn bảo, hơn nữa là ở bọn họ mới vừa hóa hình thành công kia một khắc cho bọn hắn uống xong, không có đổi ý đường sống, bởi vì kia một khắc là bọn họ yếu ớt nhất thời điểm, nếu Lạc Vân Thường nhẫn tâm điểm còn có thể trực tiếp giết chết chúng nó. Đương nhiên, nhân gia trùng vương cũng không nốc Trung quanh sớm đã bố trí hàng trăm hàng ngàn cao cấp trùng tộc thủ, nếu bọn họ gặp chuyện không may, bên ngoài những cái đó trùng tộc không có khả năng làm lạc vân thường bọn họ nhẹ nhàng rời đi. trùng sao hóa hình làm người lúc sau tỉnh táo lại chuyện thứ nhất chính là chiếu gương, nhìn trong gương gương mặt kia, vũ Mỹ đa tỉnh, tuy rằng không phải tuyệt sắc, nhưng so với nàng gặp qua những nhân loại này cũng coi như là trung thượng tư sắc, nàng cảm thấy vẫn là rất mỹ. Nhìn về phía Lạc Vân Thường ánh mắt liền không tốt lắm, bởi vì nàng cảm thấy trùng vương đối Lạc Vân Thường nữ nhân này quá khách khí. Lạc Vân Thường cũng mặc kệ nàng cái gì ý tưởng, thực dứt khoát đối bọn họ bốn người hạ lệ, trùng vương, ta đối với các ngươi bốn cái yêu cầu chính là đem hết toàn lực ước thúc hảo các ngươi chúng tộc, dẫn dắt chúng nó no sống ở chính mình địa bàn, không cần đi nhân loại địa bàn thường tổn vô tội người. Nhớ kỹ các ngươi sở hứa hẹn 100 năm thời gian hòa bình đoạn. Trung vương háo mồm muốn nói cái gì, lại cảm giác một cổ từ linh hồn chỗ sâu trong lộ ra tới uy áp làm hắn thần phục nữ nhân này, nghe theo nàng hiệu lệnh Như vậy cảm giác xưa nay chưa từng có xa lạ, nhưng nghĩ đến bọn họ chi ra nước định hắn vẫn là gật gật đầu. Hảo, chúng ta sẽ nhớ kỹ điểm này. 563. Ước thúc lực Trung sau cũng cảm giác được loại này ước thúc lực, trong lòng càng thêm không thoải mái. Nhưng kia dược tề lực lượng lại làm nàng vô pháp đối lạc vân thường sinh ra không tốt ý niệm, chỉ có thể bị khuất hướng trùng vương oán giận nói, Vương, tuy rằng chúng ta ước định 100 năm, nhưng những cái đó nhân loại ti bị khẳng định có người tưởng săn giết chúng ta bộ hạ, này nhưng không dễ làm. Trung vương đạm nhiên quét nàng liếc mắt một cái, không có gì không dễ làm, nếu có người giết đến giã ngoại, vậy các bằng bản lĩnh, người thích hướng được thì sống sót. Hào đi, ngươi là vương. Ngươi nói là cái gì liền cái gì lạc? Kia nàng có phải hay không nên rời đi thế giới này? Chúng sao rỗi tay chỉ hướng lạc vân thường. Thấy nàng như thế lạc vân thường hơi hơi nhúng mày, là ảo rất sao? Nàng như thế nào cảm thấy cái này trùng sau giống như thực không thích chính mình? Mặc danh địch ý là như thế nào sinh ra? Chùng vương đạm nhiên nhìn trùng sau liếc mắt một cái. Khi nào rời đi là lạc tiểu thư tự do, chỉ cần nàng không trái với ước định, chúng ta không nội. Ngươi, trùng sau trong lòng càng không thoải mái, trùng vương hẳn là chỉ đối nàng một cái giống cái hảo mới là, mặc dù hắn là vương. Nhưng cái này vương khét ngược, vẫn luôn đối nàng đều là lãnh đạo, hiện giờ hóa hình làm người, nàng dung mạo cũng không kém, vì sao vẫn là này lãnh đạo thái độ. Mặt khác hai cái cao cấp trùng tộc vội vàng lôi kéo trùng sau đến một bên đi Trấn An, thậm chí Trấn An trấn An liền ấp ấp ôm ôm thượng, cuối cùng Trấn An đến phòng trên giường đi. Đương nhiên, Nhân ra là đi trong phòng làm, nhưng không chịu nổi đại gia mắt không hạt nhị không điếp, tự nhiên minh bạch bọn họ làm chút cái gì. Lạc vân thường đồng tình quét trùng vương liếc mắt một cái, này lao bà giống như rất không cho hắn mặt mùi ha. Tựa hồi nhìn ra nàng tưởng cái gì, trùng vương nhàn nhạt nói, lạc tiểu thư không cần kinh ngạc dựa theo các ngươi nhân loại cách nói, chúng ta trùng tộc là thừa hành một thê nhiều phu cái loại này, giống cái có thể có được nhiều giống được, đó là vì sinh sản. Khu khu Hảo đi đó là các ngươi tự do bất quá các ngươi tốt xấu hóa hình thành nhân hơi chút chú ý điểm đúng mực đừng đem người bình thường dọa đến liền hảo ngầm các ngươi hay thế nào là các ngươi sự ân hóa hình quả là lạc tiểu thư cấp không bằng cung từ ngươi cho ta chuẩn bị một nhân loại tên A Lạc Vân thường sửng sốt ngay sau đó nghiêm túc nghĩ nghĩ vậy tiêu Hy cùng đi hi vọng nhân loại cùng chủng tộc có thể có chân chính hòa bình tương lai chung sống hòa bình Hỗ trợ lẫn nhau hít. Viết như thế nào? Lạc Vân thường nghĩ nghĩ, từ trong không gian lấy ra một bộ văn phòng tứ bảo, dùng bút lông viết xuống hy cùng hai chữ, quần cho là kỷ niệm này đặc thù một ngày đi. Hy cùng, cái này tự cũng hài âm hy vọng hy, hi vọng chúng ta lẫn nhau đều sẽ không làm đối phương thất vọng đi. Trung Vương cầm lấy kêu bảng chữ mẫu nhìn kia phức tạp bút lông tự trong lòng có một loại mạc danh hương phấn lại đau đầu bất đắc di cảm xúc, tên này quá khó viết, hảo đi. Hắn hẳn là may mắn hiện giờ nhân loại đều không cần viết tay tự, phần lớn đều là điện tử văn kiện gì đó. Nhưng hắn mặc danh tưởng chân quý bức tranh chữ này lại là cái quỷ gì? Kêu cái gì dược tề không đến mức làm hắn biến thành như vậy đi? Hảo, chính sự đã nói thỏa, bọn họ bốn cái cũng biến thành người, ngày sau đại gia vẫn là từng người vội chính mình đi, chúng ta chuẩn bị một chút, mau rời khỏi cái này tinh vực một đoạn thời gian đi. Hạ hầu thần rối tay ôm lấy nàng. Trực tiếp ra bên ngoài đi đến Trung vương ánh mắt sâu kín nhìn hạ hầu thần liếc mắt một cái Nhưng cũng chưa nói cái gì Đưa bọn họ rời đi Lạc vân thường bọn họ vừa đi Trung vương liền ở phi thuyền chuyên trúc phòng phát ngốc Biến trở về nhân loại là hắn duy nhất chấp nhất cùng chờ đợi Hiện giờ tâm nguyện đạt thành Hắn kê tiếp tựa hồ phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào quản lý hảo toàn bộ trung tộc Lạc vân thường đại khái là phải đi về cái kia tinh hệ thấy nàng con cái Nhưng nàng khẳng định sẽ lưu lại người tới giám sát bọn họ. Và lại, hắn trước nay cũng không phải một cái người nói không giữ lời. Khi cùng, tên này nhưng thật ra không tồi, cho nên nói nhân loại bên trong rốt cuộc vẫn là nữ nhân càng dễ dàng mềm lòng đâu. độc đốc, bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh, khi cùng nhăn lại mi, ai? Vương, chúng sau tưởng người đi xem nàng. Khi cùng không tiếng động cười lạnh, các ngươi hai cái bồi nàng liền hảo, ta rất bận. đi, Trường ca ở bồi trùng sau, vương yêu cầu ta đi làm cái gì sự sao? Chọn mấy cái tương đối thích hợp giống được mọi thời tiết làm bạn trùng sau, đừng làm cho nàng đi ra ngoài gây chuyện, ta lãng phí một cái trái cây cho nàng hóa hình vì chính là cái gì ngươi nhất rõ ràng. Mau chóng làm nàng sinh hạ hậu đại. La, vương yên tâm, trùng sau chính là kiểu khí điểm, khắc chúng ta sẽ xem trong nàng. ân, ta hy vọng nàng trước hết sinh hạ hải tử là ngươi hoặc là trường ca. Chúng ta yêu cầu cường giả. Ngoài cửa trường nhạc sắc mặt sung sướng, hiển nhiên thật cao hứng trùng vương như vậy an bài, vương yên tâm, chúng ta định sẽ không làm ngươi thất vọng. Tuy rằng không biết vương vì sao ở vài thập niên trước phía trước liền càng ngày càng đã mạc, nhưng này đối bọn họ tới nói là chuyện tốt không phải sao, cho nên bọn họ chỉ cần hảo hảo chấp hành trùng vương mệnh lệnh liền hảo, khác không cần tưởng quá nhiều. Và lại, vương thật đúng là không cần tử thủ trùng sau một người mà bọn họ này đó trùng được lại là cần thiết chung một duy nhất giống cái bạn lữ. Này Sương, Lạc Vân Thường bọn họ trở lại chính mình đại bản doanh lúc sau, đoạn biết hành liền vẻ mặt tay nấy đi tới, thiên môn bạn ngữ nói không nên lời cái loại này. Xem hắn như vậy Lạc Vân Thường đều vì hắn hoảng, thở dài, đoạn thiếu, ngươi này biểu tình giống như ta đánh bại trận giống nhau, trên thực tế đây là đối mọi người đều có lợi sự tình. Hơn nữa ta cũng để lại chuẩn bị ở sau. Bọn họ bốn cái sẽ không tiến vào nhân loại thế giới làm cái gì chuyện xấu. Nếu muốn dung nhập nhân loại thế giới sinh hoạt, tất nhiên sẽ không dùng khác thân phận, mà là dùng ta cho bọn hắn chuẩn bị tốt bốn cái thân phận. Kia bốn cái thân phận ngươi cũng rõ ràng, hơn nữa ta còn lưu lại tím lân đại ca bọn họ mấy cái hỗ trợ nhìn chằm chằm, coi như này 100 năm là trưởng thành kỳ hoặc là ma hợp kỳ hảo. Nhưng trên thực tế nếu không phải ta, sai, không phải ngươi cũng sẽ có khác người. Ta không thể đối với ngươi thấy chết mà không cứu đây là sự thật. Nhưng ta cũng không có khả năng đối mặt khác vô tội người thấy chết mà không cứu, này đồng dạng là sự thật. Khá vậy không cần phải làm người rời đi tinh hệ này, không cái này tinh vực à. Đoạn biết hành đối điểm này là nhất bất mãn. Nếu không phải Lạc Vân thường nói bọn họ vừa lúc tưởng về nhà xem nhi nữ người nhà, hắn khẳng định muốn tìm kia trùng vương đua cái ngươi chết ta sống. Tổng cảm thấy nàng thực thân bí. Lại trước nay chưa từng nghĩ tới nàng không thuộc về duy la tinh vực người, đoạn biết hành nói không nên lời trong lòng cái gì cảm thụ, dù sao thực khó chịu. Yên tâm, không có ngoại ý muốn nói, chúng ta 100 năm lúc sau tái kiến, coi như chúng ta ra ngoài đi du lịch rèn luyện bái. Đoạn biết hành yên lặng không nói gì, chuyện tới hiện giờ hắn giống như nói cái gì đều thực vô lực. Hơn nữa cũng không có lập trường ngăn cản nàng rời đi nơi này, ai làm nàng là phải về nhà đi thăm người thân đâu ăn trở cái gì cũng không thể trở cái này à. Hạ hầu thần nhàn nhạt liếc đoạn biết hành liếc mắt một cái, đoạn thiếu, tin tưởng 100 năm lúc sau tái kiến, ngươi khẳng định cũng dịu ra rất trẻ, đến lúc đó chúng ta lại hảo hảo ăn một bữa cơm. Trên đường ngươi kết hôn gì đó, hiện trường tới không được, nhưng chúng ta khẳng định sẽ chuẩn bị tốt hạ lễ, đến lúc đó làm tím lân đại ca hỗ trợ chuyển giao. Đoạn biết hành nghe vậy tức khắc sắc mặt tối sầm, ha hả cười, chỉ mong đi. Vẫn là người may mắn nhất Đó là, gặp được thường nhi hơn nữa có thể có được nàng Đây là ta cuộc đời này lớn nhất may mắn 564, về nhà Lạc Vân thường kéo kéo hạ hầu thần ống tay háo Ý bảo hắn không cần là cùng độc thân ông tu ân ái Sẽ bị người hâm mộ đấu kỵ hận Biết rõ nhân gia đoạn biết hành còn không có tìm được hợp tâm ý bạn gái Làm gì muốn kích thích người a Tâm tắc, làm người hẳn là thiện lương điểm đát Kế tiếp bọn họ còn có không ít sự tình yêu cầu giải quyết tốt hậu quả đâu, đến trước xử lý tốt mới có thể đủ yên tâm rời đi. Đương nhiên ngẫu nhiên thú vương bọn họ mấy cái lưu lại tòa chấn, kỳ thật bọn họ cũng có thể yên tâm rời đi 100 năm thậm chí càng lâu, rốt cuộc duy la tinh vực không có bọn họ hai vợ chồng tinh cầu vẫn là giống nhau sẽ chuyển động. Cho nên an bài gì đó cũng liền chủ yếu là bọn họ phu thê cùng nhau tuyển một cái nhật tử, ở phát sóng trực tiếp cùng các fan từ biệt một chút báo cho đoàn người bọn họ cùng trùng vương hòa đảm kết quả. Tinh vong những người đó nghe nói việc này lúc sau căn bản là không thể tin được, nhưng nghĩ vậy hai ngày đột nhiên lui cư giã ngoại rừng sâu trùng tộc lại mạc danh cảm thấy không thể không tin. Chính là đây là lạc thần phu thê ẩn Độn đổi lấy kết quả lại làm cho bọn họ cảm thấy mạc danh cảm động cùng không tha. Rất nhiều người ở hai người bọn họ phòng phát sóng trực tiếp nhắn lại, hy vọng bọn họ không cần biến mất ở mọi người trong mắt. Nhưng lạc vân thường bọn họ ở cuối cùng một đêm phát sóng trực tiếp lúc sau liền không có tái xuất hiện, cho chính diện hồi phục chính là bọn họ phu thê muốn song song bế quan 100 năm, nếu là chủng tộc không tuân thủ tin nặc, bọn họ hy vọng dòng binh đoàn tất nhiên sẽ gấp bội phản kích. Hy vọng dòng binh đoàn đoàn trưởng vị trí tự nhiên giao cho thú vương tòa chấn, đương nhiên, hắn chính là tòa trấn nhiệm vụ, quản sự cái gì chủ yếu vẫn là phía trước thành viên tổ chức. Duy la tinh lịch 1747 tháng 5 năm 1013 ngày sau, Lạc Vân Thưởng phu thê liền không còn có xuất hiện ở Duy la tinh vực trong thế giới, bọn họ rời đi cái này tinh vực, phản hồi liên minh tinh hệ đi. Hơn nữa lần này trở về địa điểm xuất phát còn không phải hệ thống tích phân đổi năng lượng, trực tiếp là trùng vương triệu tập cao cấp trùng tộc cho bọn hắn mở ra trùng động thông đạo, nói là cảm tạ bọn họ phu thê tạ lễ. Lạc Vân Thưởng tự nhiên cũng không lo lắng đối phương sẽ hại nàng. Có cái kia dược tề ảnh hưởng, trùng vương hy cùng là không có khả năng sinh ra mưu hại nàng tâm tư tới. Có thể cấp nhà mình dược thần hệ thống tỉnh điểm tích phân sao lại không làm. Trong không gian đại bộ phận dược tề lạc vân thường đều để lại cho thú vương bọn họ cùng đoạn ra một bộ phận. Sau đó hai vợ chồng liền nằm ở chạy trốn khoang bị trùng vương bọn họ đưa về liên minh tinh hệ đi. Lúc này đây lạc vân thường bọn họ rất xuống điểm lại rất hảo, chính là liên minh tinh hệ hắc diễm tinh. Nguyên bản hạ hầu thần tinh cầu. Bất quá xác định địa điểm lúc sau, hình thiên ý liên tiếp tinh vong tra quá mới phát hiện, khoảng cách bọn họ rời đi thế giới này đã qua 20 năm, tuy rằng bọn họ ở Duy La Tinh vực ngốc thời gian không đủ 10 năm, nhưng nơi này cũng đã từ bọn họ rời đi tinh lịch 2425 tháng 5 năm 11 nguyệt vượt qua tới rồi tinh lịch 2445 tháng 5 năm 10 nguyệt. Sư tỉ Hiện tại là tinh lịch 2445 tháng 5 năm 10 nguyệt 9 ngày, hơn nữa chúng ta rời đi này 20 năm bên trong, người đã từng hoài nghi thế giới này vai chính đích sắc của khởi, phương thuốc kỳ cùng mộ thâm nhã, bọn họ đã trở thành liên minh tinh hệ anh hùng nhân vật, 10 năm phía trước tử kỳ liền trở thành tân một thế hệ chiến thần. Nga! Đúng không? Quả nhiên ánh mắt của nàng vẫn là rất sắc bén, bất quá không treo chọc nàng, ai đương nam nữ chủ đều không sao cả. Lao công, chúng ta mau về nhà đi xem Linh Nhi cùng ba mẹ bọn họ. Hảo! Hạ Hầu Thần nhìn quen thuộc tinh cầu tâm tình tự nhiên cũng là kích động, so với Duy La Tinh Vực, hắn ký ức nhiều nhất vẫn là thế giới này sinh hoạt. Mà ở thế giới này gia đình của hắn hạnh phúc, Nhi nữ song toàn, có thể nói nhân sinh cơ hộ không có tiếc đối. Hạ Hầu Thần lấy ra tinh xe, trở lạc vân thường trực tiếp hướng bọn họ ra bay đi, nhiều năm ly biệt. Hắn cũng rất muốn lưu lại nơi này người nhà, đặc biệt là cha mẹ cùng ba cái hài tử. Không đến một giờ thời gian, Lạc Vân Thường bọn họ liền về tới cửa nhà, còn không có xuống xe đâu, liền nhìn đến một đám người vây quanh nhà bọn họ biệt thự trước không biết ở nháo cái gì. Nay quang cảnh làm Lạc Vân Thường nhịu như mày, lão công, trước nhìn xem tình huống. Sư đệ, cho chúng ta tinh xe ẩn thân một chút, nhiều năm không thấy, có lẽ trong nhà có chuyện gì phát sinh cũng không chừng. Đã mở ra ẩn thân công năng, có tác dụng trong thời gian hạn định 30 phút. Tinh xe lặng lặng ngừng ở biệt thự phía trên, sau đó yên tĩnh hạ thấp độ cao liền nghe được thanh phía dưới nói truyền thanh. Lạc Hy, ta là thiệt tình thích ngươi, đại ca ngươi sự chúng ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, ta nguyện ý cưới ngươi tỏ vẻ chính mình thành tâm, thỉnh ngươi đáp ứng ta cầu hôn đi. Phương Thiên Vũ, ngươi nằm mơ đi thôi. Lạc Phong, làm Lạc Tịch đến trả lời. Ta tiểu thúc chính là tể danh phụ thân ngươi tân một thế hệ chiến thần, gả cho ta môn đăng hộ đối hảo sao. Nói nữa, ngươi cha mẹ còn không biết ở đâu cái sừng sụp đã xảy ra cái gì đâu, dựa vào cái gì khinh thường chúng ta phương ra à. Sư đệ, chạy nhanh giúp ta cha cha ninh như thế nào. Không cần nàng nói, hình thiên y đã bắt đầu tra lạc ninh bọn họ mấy cái mấy năm nay sự tình, thực mau liền phát hiện một kiện làm hắn phẫn nộ sự tình. Lạc ninh kia hải tử chính là hắn thân thủ mang đại, cư nhiên bị người tình cây trọng thương này như thế nào làm hắn không khí. Sư tỉ, một năm trước cơ giáp đại tái thời điểm, ninh nhi gặp được cái kia phương thiên vũ, sau đó đối phương ở bị thua là lúc lấy ra một kiện bảo bối, đột nhiên nổ mạnh, không chỉ có tạc bị thương ninh nhi thân thể, còn thương tới rồi hắn tinh thần lực, dẫn tới hắn S cấp tinh thần lực lùi bước đến C cấp, đến nay không có khỏi hẳn. Kia lúc sau nhà của chúng ta huy tín liền đại đại bị hao tổn. Mà cái kia phương thiên vũ cư nhiên còn vô sỉ nói hắn không biết kia vũ khí sẽ có như vậy đại vi lực, dùng phía trước chỉ là cho rằng có thể đương tâm chắn ngăn trở công kích gì đó. À, dùng âm như quỷ kế bị thương chính mình nhi tử, còn dám tới cửa tới cầu thú nàng tiểu công chúa. Lạc Vân thường nghĩ nghĩ thực nhanh có kế hoạch, lão công, ta trước lộ diện, người ngốc ta trong không gian đi. Ta đảo muốn nhìn những người đó tưởng như thế nào khi dễ con của chúng ta. ân Hạ hầu thần tuy rằng càng muốn lao xuống đi đem cái kia mơ ước hắn nữ nhi tiểu tử cấp thu thập một đốn, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Lạc vân thường đem hạ hầu thần cùng tinh xe đều lộng không gian đi, sau đó nàng liền không hề ẩn thân, và áo phiêu phiêu phi rơi xuống đất, sau đó một trưởng trụ bay kia phương thiên vũ, thuận tay dùng tinh thần lực công kích đảo loạn phương thiên vũ tinh thần lực làm hắn trực tiếp ngã xuống đất hộp máu kêu thảm thiết lên. Ai dám thương nhà của chúng ta thiếu ra? Chúng ta thiếu ra chính là phương chiến thần thân cháu trai. Nga, phương thuốc kỳ thân cháu trai liền có thể khi dễ ta lạc vân thường nhì nữ. Cái gì ngọn ý? Nữ, nữ nhi Người chung quanh đột nhiên tối lui, cái kia truyền thuyết bên trong thiên tài dược tê sư, vì hạ hầu ra tạo thành một phen tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả công tích tướng quân phu nhân. Mẹ! Biệt thử bên trong lao ra ba người tới, Lạc Vân thường nhìn đến ba cái nhi nữ đều lớn lên so với chính mình cao, trong lòng lao đại Trấn An, Ninh Nhi, Phong Nhi, Khi Nhi, đều trưởng thành đâu. Mẹ! Lạc Tịch là nữ hải tử tự nhiên không hề cố kỵ bảo vệ nhà mình mẫu thân, trong lòng kích động đến không được. Ngoan! Các người ra ra mãi mãi! Ra ra mãi mãi bị thỉnh đi chủ tinh hiệp trợ quản lý những cái đó siêu cấp cường giả. Cái gì? Cha mẹ chồng giống như không làm này một hàng đi. Này 20 năm chiều ngang, bọn họ hạ hầu ra rốt cuộc làm sao vậy? Mẹ, vào nhà rồi nói sau Cũng hảo. Lạc Vân Thường quay đầu lại lạnh léo quét cái kia Phương Thiên Vũ liếc mắt một cái, ánh mắt giống như xem một cái người chết. Vốn dĩ cấp Phương Thiên Vũ trợ uy người ở Lạc Vân Thường xuất hiện lúc sau liền yên lặng triệt không ít, lúc này càng là ngựa ngùng ly chàng chỉ có mấy cái tương đối thân cận đem Phương Thiên Vũ cấp kéo đi rồi. 565 65. Nhân tâm. Về đến nhà lúc sau nghe bọn nhỏ vừa nói, Lạc Vân thường mới biết được cái gì gọi là lòng người không đủ rắn nuốt voi. Năm đó bọn họ vì liên minh tinh hệ thậm chí đế quốc tinh hệ bồi dưỡng những cái đó siêu cấp cường giả vốn là vì đối kháng chúng tộc, hiệu quả tự nhiên cũng là lộ rõ, chúng tộc bị bọn họ đánh đến kế tiếp bại lui, nếu đều trốn đến đại rừng rộng đi, không chủ động lộ mặt. Có thể thấy được nhân loại thành công. Nhiên, Sau khi thành công nên đón luôn là quyền lợi lục đục với nhau, ngày xưa thanh danh hiển hoách hạ hầu ra cũng bởi vì những cái đó ghen dịch khiến cho thế nhân mơ ước, bọn họ phu thê không ở, lưu lại lao hấu, bọn nhỏ thiên phu tuy hảo, nhưng rốt cuộc không có hoàn toàn trưởng thành lên. Hạ hầu gia tộc ở chính phủ chưa hoàn toàn sẽ rách mặt trước lại không hảo quá mức cường ngạnh làm cái gì, sau đó ở vài vị trưởng bối thương nghị lúc sau chính là tĩnh xem này biến, này không. Ba cái hài tử tham gia xong chiến đấu lúc sau về đến nhà, phát hiện ra ra mãi mãi bị thỉnh đến chủ tinh đi, nói là hiệp trợ quản lý siêu cấp cường giả gì đó, trên thực tế chính là dùng bọn họ nhị lao đương con tin, tưởng từ lạc ninh bọn họ trong tay được đến gen dịch. Lạc ninh bọn họ muốn gặp ra ra mãi mãi phải nghĩ mọi cách, đương nhiên, đưa lên một hai chi gen dịch liền tất nhiên có thể muốn gặp một mặt, như vậy giao dịch từng có năm lần. Mỗi lần đi chủ tinh lạc ninh liền tất nhiên đi gặp một lần chính mình ra ra nãi nãi. Tuy rằng nhị lão luôn là khuyên hắn không cần lãng phí, rốt cuộc cha mẹ lưu lại thứ tốt cũng không nhiều lắm. Thế nhân đều suy đoán hạ hầu thần hai vợ chồng là ra ngoài ý muốn chết đi, nhưng chỉ có bọn họ người trong nhà mới biết được bọn họ đi xa hơn địa phương giải quyết chúng tộc, nhưng thế nhân cách làm lại rét lạnh bọn họ toàn ra tâm. Nếu không có 13 quân đoàn ở, phòng trưng bọn họ lao hấu sẽ bị tính kế đến càng thêm lợi hại. Lạc Vân thường thở dài, là ba ba mụ mụ liên lụy các ngươi cùng ra ra náoĩ mãi, nhân tâm quả nhiên là khó có thể thỏa mãn đồ vật, thật là buồn cười, những người đó bởi vì trùng tộc thiếu, liền có thể đối nhà của chúng ta ra tay. Sư tỷ, việc cấp bách vẫn là chạy nhanh đi cứu tỷ phu cha mẹ đi, ngươi trở về tin tức khẳng định giấu không được, chúng ta giành trước một bước tương đối hảo. Ân, Minh Bạch Lạc vân Thưởng từ ái nhìn ba cái hải tử liếc mắt một cái, đem bọn họ đều đưa đến hệ thống không gian đi theo bọn họ phụ thân đoàn tụ. Mà nàng làm hình thiên ý ra tới khai tinh xe, ẩn thân rời đi biệt thự, chạy tới hắc diễm tinh quá độ điểm, chuẩn bị bằng mau tốc độ chạy tới chủ tinh đi tìm cha mẹ chồng. Có hạ hầu ra cùng 13 quân đoàn tồn tại, những người đó rốt cuộc không dám thật sự làm cái gì, chỉ có thể dùng quang minh chính đại lấy cơ đem nhị lao lưu tại bọn họ có thể khống chế địa phương. Hai vợ chồng Luân Phiên tiến hành quá độ, ngày hôm sau chạm vạng bọn họ liền về tới chủ tinh, hảo hảo nghỉ ngơi một phen, tới rồi ban đêm thời điểm bọn họ liền tìm tới rồi thần phụ thần mẫu nơi vị trí. Phòng trưng là tưởng lưu cái hảo thanh danh, không nghĩ bức cho thật chặt, thần phụ thần mẫu đều còn ở tại chủ tinh hạ hầu ra bất động sản hạ, bất quá chung quanh có không ít bảo an hộ vệ đều không phải nhà bọn họ người. Như thế bất việc không ít. Lạc vân thường bọn họ trực tiếp vào nhà đi đánh thức thần phụ thần mẫu, người một nhà gặp lại lúc sau thần mẫu nhịn không được ôm nhi tử rơi lệ, 20 năm không hề tin tức nhật tử làm nàng lo lắng không thôi. Hơn nữa mấy năm nay những người đó đôi mắt danh lợi càng thêm làm nàng trong lòng buồn giận bất bình. Nhi tử con dâu vì những cái đó trùng tộc cũng không biết khi nào có thể bình an trở về nhà, kết quả những người đó lại chỉ lo tranh quyền đoạt lợi, vì chính mình nưu chỗ tốt, liền bọn họ hai cái cũng muốn tính kế. Từ bọn họ trên người không chiếm được chỗ tốt liền biến đổi biện pháp chèn ép nhà bọn họ cháu trai cháu gái, đưa người trước mắt nhìn không ra tới đâu. Mẹ, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói, ngày sau ai cũng không thể khi dễ nhà của chúng ta. Hảo, Lạc Vân thường làm cho bọn họ nhị lão ngủ một giấc trước, sau đó đem hôn mê nhị láo đưa đến không gian đi, bào chế đúng cách quá độ rời đi chủ tinh, trở lại hắc diễm tinh đi. Lần này nàng lựa chọn sẽ không ra. Trực tiếp đi hắc diễm rừng rậm chô sâu trong, tính toán quá một đoạn dã ngoại nhàn nhã sinh hoạt. 13 quân đoàn tắc làm hình thiên ý hiệp trợ hạ hầu thần thông chi mấy cái thân tín nhân vật, nói cho những người đó bọn họ trở về tin tức, thuận tiện nói cho bọn họ kế tiếp muốn như thế nào làm. Hạ hầu thần thực trắng ra tỏ vẻ, từ nay về sau hắn cũng chỉ quan tâm hắc diễm tinh tồn vong, khắc tinh cầu hắn quản không được, cũng không nghĩ quản, hắn đã không phải cái gì đại tướng quân. Hắn muốn hiếu thuận cha mẹ làm hảo nhi tử. Đương nhiên, hắn không phải tướng quân, 13 quân đoàn cũng không tới phiên người ngoài tới Quảng, 13 quân đoàn còn lưu lại lao nhân đều là trung tâm như một những cái đó, bọn họ chỉ nhận hạ hầu tướng quân nhi tử lạc ninh cầm đầu. Tinh lịch 2445 tháng 5 năm 10 nguyệt 11 ngày sáng sớm, chủ tinh bên kia người phát hiện hạ hầu thần cha mẹ toàn không ở, theo dõi bị phá hư, căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Mà hát diễm tinh hạ hầu tướng quân biệt thự bên trong theo dõi đồng dạng bị phá hư, đồn đãi nói hạ hầu thần thê tử đã trở lại tin tức giống như một giấc mộng giống nhau. Nếu không phải phương thiên vũ kia thường rõ ràng chính xác bãi tại nơi đó, phỏng chứng rất nhiều người đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không ảo. Rắc! Nhưng tinh thần lực bị hủy phương thiên vũ chính là bằng chứng, căn cứ lúc ấy mộ mấy cái ở đây người nhìn đến hình ảnh thật là lạc vân thường bản nhân, trừ phi lại người giả trang. Nhưng kia khí thế lại không giống làm bộ. Đương nhiên, bọn họ càng muốn biết đến là hạ hầu tướng quân có phải hay không cũng cùng nhau đã trở lại. Cố tình, nay toàn ra bảy khẩu người liền ở hai ngày biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, làm nào đó nhân tâm lo lắng thấp thỏm lo lắng. Tinh vong đều đối này nghị luận sôi nổi thời điểm phương thuốc kỳ ở tinh vong nói chuyện, hắn nói, hạ hầu tướng quân, nếu ngươi đã trở lại, chúng ta hoàn nền ngươi trở về. Nhưng ngươi quý phu nhân vừa ra tay liền phế đi ta cháu trai tinh thần lực sự tỉnh còn thỉnh ngươi công đạo một chút, các ngươi phu thê công tích mọi người đều biết, nhưng này hẳn là không phải thê tử của ngươi có thể tùy ý phế đi một người lý do. Hình thiên ý lập tức dùng lạc phong tinh vong chủ trang cũng đã phát một đoạn lời nói đi ra ngoài, ngươi cháu trai dùng đê tiện thủ đoạn làm hại ta đại ca tinh thần lực lùi lại, hắn một cái tài trí bình thường hại ta ca một thiên tài, quả thực không biết xấu hổ. Phương chiến thần ngươi như vậy làm việc thiên tư bên vực người mình nhưng không tốt lắm, đồng dạng là chiến thần, ta ba nhưng cho tới bây giờ không có rẻ dấu người trong nhà âm hiểm tính kế người khác, chúng ta hạ hầu người nhà muốn thắng đều là đường đường chính chính. Mặt khác, người cháu trai quốc mà đòi ăn thịt thiên Nga, mơ ước ta muội muội mỹ mạo cùng nhà của chúng ta còn tồn dược tề, nếu dòng giạc tưởng cưới ta muội muội à, liền hắn kia hùng dạng cũng không chiếu gương nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh. Phương chiến thần nguyên là mộ ra con rể cũng đừng kêu ngạo quá mức, trường giang sóng sâu đẻ sóng trước, để ý sóng trước chết trên bờ các. Này rõ ràng châm trọng cùng chất vấn, làm phương thuốc kỳ sắc mặt đều đen, hơn 20 năm trước hạ hầu thần là hắn tình địch, hiện giờ con hắn vẫn là như vậy làm hắn chán ghét. Lạc Vân Thường một lần nữa bắt đầu dùng chính mình ở thế giới này quăng não, ghi lại một đoạn video, toàn bộ hành trình cười tùng tịm, chào mọi người, ta là Lạc Vân Thường, không sai. Các người đều không có nhìn lầm, chính là ta, hạ hầu thần thê tử Lạc Vân Thường đã trở lại. Vừa đi 20 năm, không thể tưởng được lại lần nữa về nhà đối mặt chính là mọi người mơ ước bức bách nhà ta lao hấu cục diện, liên minh tinh hệ nào đó người cách làm thật sự là làm lòng ta hàn. Từ nay về sau, ta hắc diễm tinh tướng bảo trì trung lập, sẽ không chi viện bất luận cái gì ngoại tinh cầu chiến đấu, đại gia từng người chân trọng đi. Ngày xưa những cái đó siêu cấp cường giả nhóm, cũng đừng quên uống nước nhớ nguồn Nga. nay một video chính là Lạc Vân Thường trở về bằng chứng, nhưng ai cũng biết ngày xưa tướng quân phu nhân mang theo hạ hầu tiểu gia đi đâu, đây mới là làm người lo lắng cùng tò mò. 566, khó được nhàn nhã. Bị liên minh tinh hệ vô số người nhớ thương hạ hầu thần một tiểu gia bảy khẩu người lúc này, thì tại hắc diễm rừng rầm nào đó non xanh nước biếc địa phương chuẩn bị cho tốt nhà gô biệt viện quá nổi lên ẩn cư sinh hoạt tới. Hiện giờ trùng tộc là ẩn nấp lên không dám như vậy tiêu ngạo kết bẻ kết đổi xuất hiện tại giã ngoại rừng cây ở ngoài địa phương, nhưng đại rừng rầm còn ẩn tàng rồi nhiều ít liền ai cũng không biết. Hác diễm rừng rầm cũng còn có trùng tộc, bất quá bị tân nhiệm thú vương cố ý quyển dưỡng ở nào đó trong núi, nếu có người tưởng đối bọn họ đồng bọn hạ độc thủ vậy ngựa ngùng lạc, phóng sâu cắn người. Lạc Vân thường bọn họ ẩn cư không mấy ngày liền phát hiện chuyện này, Bất quá nàng cũng mặc kệ, đây là thú vương bảo hộ chính mình tiểu đồng bọn thủ đoạn, nàng quản không được. 13 quân đoàn người đều biết, tiến vào hắc diễm rừng rầm rèn luyện nói, không phải thuộc tính ác liệt dị thú hoặc là dị thực bọn họ đều tốt nhất không cần chủ động thương tổn, đây là hạ hầu tướng quân lưu lại quy củ. Không tuân thủ người hơn phân nửa sẽ bị dị thú vây công, đặc biệt là những cái đó là săn giết cái gì vô tội cao cấp dị thú tới kiếm tiền, thông thường đều chết thực thảm. Lạc vân thường bọn họ hiện giờ ẩn cư địa phương giữa núi gần sông, cách đó không xa còn có một cái đại thác nước, nước bay thẳng xuống 3.000 thức đổ sộ là không có lạc, nhưng là kia độ cao vượt qua 100 m cũng là thực đổ sộ phong cảnh điểm. Sau đó bọn họ sở tuyển chỗ ở bốn phía là biến dị tử kim trúc của lạc, có thú vương tiếp đón, chúng nó không chỉ có sẽ không theo lạc vân thường bọn họ đối nghịch, còn thực tốt đảm đương bọn họ hộ vệ. Người bình thường tưởng tới gần bọn họ biệt viện đến trước thông qua ngũ cấp biến dị tử kim trúc gật đầu. Hơn nữa rừng trúc kia mấy hoa lục cấp biến dị chuột che, ép cấp dưới sức chiến đấu tưởng tới gần lạc vân thường bọn họ cơ bản là không có khả năng sự tình. Lạc vân thường nửa nằm ở trong sân ghế mây thượng trúng gió, nhàn nhã đến không muốn không muốn. Hạ hầu thân ở một bên đương thịt nướng hảo nam nhân, lão bà, nếu buồn chúng ta liền đi ra ngoài đi một chút đi, không cần quá kiêng kỵ những người đó. Không đi, lười đến đi, vong mua càng tốt, dù sao có người đưa hóa. Hảo đi, người thích liền hảo. Kia một hồi chúng ta đi bơi lội. Có thể a an no vận động một chút cũng là không tồi. Suối nước nóng phao phao vẫn là thực khỏe mạnh đát. Không sai tích, nơi này phụ cận không chỉ có có thác nước, còn có một cái suối nước nóng, ly đến hơi chút xa một chút, nhưng đối tinh tế người tới nói không tin cái gì khoảng cách, khai tinh xe 10 phút sự thiên nhiên suối nước nóng vô ô nhiễm, như thế nào phao đều thoải mái. Nhà bọn họ tới nơi này nghỉ phép một là hảo hảo đoàn tụ, nhị là cho lạc nình trị liệu thân thể, tam sao, cũng là muốn nhìn một chút cái kia phương thuốc kỳ có cái gì hành động. 20 năm không thấy, bọn họ qua đi chưa từng từng có cái gì thu hận, nhưng hiện giờ hắn lại dung tung chính mình cháu trai tưởng bức hôn bọn họ nữ nhi. À, quả nhiên không phải cái gì hảo nam chủ. Liền bởi vì lúc trước hắn nữ nhân ái mộ nghỉ mát hầu thần, liền canh cánh trong lòng tưởng giống thấp nàng con cái. nay đem mặt, không đánh trở về nàng không gọi lạc vân thường. Thiên đạo tưởng bồi dưỡng cái gì nam nữ chủ nàng không nghĩ quảng, nhưng thương tổn nàng người nhà liền không được. Sư đệ, ninh nhi hai ngày này thân thể như thế nào? Sư tỷ yên tâm, hắn ở trong không gian phao thuốc tắm tiến hành rất khá, trước đem bị hao tổn thân thể điều trị hảo. Đến lúc đó lại làm tỷ phu cho hắn trải vớt lại tinh thần lực hải, sau đó đem phía trước hệ thống thương thành khen thưởng gen dịch cho hắn dùng một chi, tuyệt đối là nâng, cao một bước. Vậy là tốt rồi. Phương thuốc kỳ không phải nam chủ sao, rất lợi hại sao, kia nàng khiến cho chính mình nhi tử siêu việt hắn, đánh vỡ hắn ký lục, nhưng lại không đi trong quân đương cái gì quan, chỉ làm nhàn vân giã hạc nhàn nhã người, như vậy vừa không sẽ làm thiên đạo cảm thấy nhi tử đoạt nam chủ vị trí. Lại có thể trực tiếp cấp phương thuốc kỳ không mặt ngũi, làm thế nhân đều biết hạ hầu thần phụ tử đều là siêu việt phương thuốc kỳ cái này chiến thần tồn tại, kêu nhiều sảng khoái. Lão bà, ăn thịt nướng xuyến, đừng nghĩ những cái đó việc vặt vánh, ta cùng bọn nhỏ sẽ xử lý tốt. Ngươi chỉ cần làm nhàn nhã phu nhân liền hảo. Hạ hầu thần đem nướng tốt thịt xuyến đoan đến nàng trước mặt tới ôn nu sùng nịch nói. Lạc vân thường ngẫm lại cũng đúng có người dựa vào thời điểm liền phải hảo hảo hưởng thụ sao. Lao công cùng con cái đều biến lợi hại, nàng nhọc lòng như vậy nhiều làm gì. Khó được không cần lo lắng tình cảnh nguy hiểm, cũng không cần phải gấp gấp tăng lên thực lực gì đó, nàng thật đúng là yêu cầu hảo hảo thả lỏng một chút. Thơm nào ngạt thịt nướng xuyến nàng ăn đến có tư có vị, cũng không quên hồi báo một chút bên người hảo nam nhân, Lao công, ăn một ngụm. Hai vợ chồng ngọt ngọt ngào ngào cho nhau đầu uy, Thần phụ thần mẫu nhìn một màn này lao tới chân an, sinh thời có thể nhìn đến nhi tử con dâu bình an trở về, bọn họ thật là cảm thấy mỹ mãn lạ Lao bà, chúng ta cũng đi phụ cận tuyển cái địa phương lộng cái nhà gỗ nhỏ đi, nhi tử tôn tử đều lớn, chính chúng ta ân ái đi, đừng lao nói bị bọn họ tắt cầu lương. Thần mẫu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, già mà không đứng đắn Kia có cái gì, chúng ta cũng còn trẻ sao, liền ở phụ cận tuyển địa điểm. Nếu là ngươi tưởng bọn họ, tùy thời nói cho nhi tử chuẩn bị tốt đồ ăn còn không phải là. Khó được như vậy thanh nhàn, ta cũng tưởng hảo hảo bồi ngươi. Thần mẫu tâm động, bọn họ hai vợ chồng cũng xác thật thật lâu không có như vậy nị mai cùng nhau quá ngọt ngào nhật tử. Kết quả là, không hai ngày, thần mẫu bọn họ liền ở phụ cận không xa không gần địa phương chọn một cái mà kiến tạo bọn họ thiểu ra. Mỹ danh rằng bọn họ cũng muốn hưởng thụ một chút phu thêm một chỗ nhật tử. Cho nên có thời gian tưởng bọn họ lại đến vấn an con cháu nhóm. Lạc Vân thường bọn họ đầu tiên là sướng suốt, ngay sau đó tỏ vẻ thập phần lý giải cùng duy trì. Sau đó hai cái tiểu nhân cũng tỏ vẻ bọn họ trưởng thành, yêu cầu độc lập không gian, cho nên cũng từng người ở chung quanh không xa không gần địa phương chọn một cái mà lộng tân phòng trụ đi vào. Như vậy người một nhà đã ở một khối sinh hoạt, lại cho lẫn nhau độc lập không gian, làm hạ hầu thần tỏ vẻ hoàn toàn vừa lòng. Ai làm hắn hiện giờ thích nhất làm sự tình chính là cùng tiểu thê ngọt ngọt ngào ngào đâu. Chờ hệ thống không gian đại nhi tử thân thể khỏi hẳn lúc sau cũng quăng ra ngoài tự lập, sau đó hắn muốn cùng lao bà đại nhân quá thượng không biết xấu hổ nhật tử. Tấm tắc, ngắm lại liền rất mỹ, mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà thức như vậy đơn giản nhàn nhã sinh hoạt tuyệt đối hảo. Lạc vân thường đối này là không có gì ý kiến lạc, nhi nữ đều trưởng thành, nàng còn muốn nhọc lòng một chút bọn họ chung thân đại sự đâu. Đương nhiên là từng người có điểm sinh hoạt cá nhân tương đối hảo. Nghĩ đến này, nàng liền biết bọn nhỏ cũng không thể lao ở hắc diễm rừng rậm sinh hoạt, bọn họ rốt cuộc còn cần trải qua nhân thế rèn luyện mới có thể tìm kiếm đến bọn họ chân mệnh thiên tử thiên nữ gì đó sao? Ai, thật lo lắng Nga, đi rồi 20 năm, kết quả quay đầu lại phát hiện ba cái hài tử cư nhiên mối tình đầu đều còn không có quá, quả thực thuần khiết đến sáng mù nàng lao mắt Nga. Theo lý thuyết, Mười mấy tuổi hoa nên bắt đầu có điểm ngông lung mối tình đầu thần mạ A, vì cái gì nhà mình hoa đều không có. Này không đúng A. Lao công, ngươi làm người điều tra quá ninh nhi bọn họ cảm tình sinh hoạt sao, thật sự không có người yêu gì đó, một lần đều không có. Hạ hầu thần vô ngữ, lao bà, ba mươi mấy tuổi vẫn là mới vừa thành niên không lâu, tuổi trẻ thật sự, không nóng nảy Không phải cấp, chính là cảm thấy giống như không rất hợp A. Mối tình đầu gì đó hẳn là mười mấy tuổi liền có sao? Hạ hầu thân ánh mắt châm xuống, mười mấy tuổi. Như vậy, lão bà đại nhân mối tình đầu là ai? Ách! 567, Lộ Diện. Lạc Vân thường ngượng ngùng cười, ta nào có cái gì mối tình đầu a Sư đệ, xin hỏi nhà ngươi tỷ phu, ta nam nhân rốt cuộc khi nào có thể khôi phục toàn bộ ký ức? Ha ha, loại chuyện này không chịu ta khống chế đâu, sư tỷ chính mình trở đi. Suy, thần y y là gì đó, căn bản chính là hống người khác đi, đối nam nhân nhà mình ký ức liền như vậy bất đắc dĩ. Muốn nói nàng mối tình đầu. Nô, no, hảo hảo ngâm lại, là ở huyền thiên đại lục sao? Địa cầu thời đại nàng căn bản là không có luyên ái quá hảo sao, mới vừa xuyên qua đến huyền thiên đại lục liền hỉ đương mẹ gì đó, quả thực rắc rưỡi. Xem ra lão bà đại nhân đối chính mình mối tình đầu ký ức vưu thâm đâu Hạ hầu thần tâm tình thực khó chịu. Sống được người chính là thân, hắn yêu cầu ôm ấp hôn hít gì đó tới trấn an chịu kích thích tâm linh. Mặc kệ qua đi gì đó, hắn nữ nhân hẳn là chỉ ái hắn một nhân tài là Lạc Vân thường bị hắn này đột nhiên bá đạo hôn sâu làm cho tròn váng, hồi lâu mới nghẹn ra một câu tới, ai có mối tình đầu a ta từ đầu tới đôi thích người liền ngươi một cái, nói lên mối tình đầu, ngươi mới có đâu, yêu một cái bạch liên hoa lại bị chính mình hảo huynh đệ cấp đoạt đi. Mệt ngươi còn vì người ta hy sinh thành toàn gì đó, xuẩn. ân Xác định nói người là hắn. Hạ hầu thần kiên quyết không tin chính mình là như vậy xuẩn ngươi. Lão bà, ngươi đây là hố ta sao? Ai hố ngươi, không tin ngươi hỏi ninh nhi. Sơ ngộ ta thời điểm ngươi chính là người như vậy. Sơ ngộ. Nói lên sơ gặp thần mã hạ hầu thần đến nay còn thực nghi hoặc, vì cái gì hắn trước sau nhớ không nổi kia mấy năm ký ức. Bất luận hắn như thế nào nỗ lực suy nghĩ, đều không hề ấn ký, thật giống như bị nhân sinh sinh lau sạch một đoạn ký ức như vậy. Chuyện này làm hắn thực đổi bại, vẻ mặt tảm đạm nói, thực xin lỗi, ta vẫn luôn vô pháp nhớ tới cùng ngươi sơ ngộ kia mấy năm sự tình. Xem hắn ấy nấy bộ dáng lạc vân thường lại đau lòng, rốt cuộc cũng là không thể trách hắn, chủ động ôm lấy hắn vòng eo, lao công, không có việc gì lạ qua đi không phải quan trọng nhất. Hiện tại cùng tương lai mới là quan trọng nhất. Có ngươi làm bạn, cuộc đời này đủ rồi. Ân, lòng ta cũng thế. Ghen ghen hai chỉ thực mau lại ngọt ngọt ngào ngào đi. Âm thầm nhìn lén lượng để muội nhìn nhau, vô ngữ đến cực điểm. Thật là không hiểu bọn họ cha mẹ, đều lao phu láo thê đã bao nhiêu năm à, còn như vậy nị hoài, thường thường ăn chút tiểu dấm lại ân ân ái ái, luyến ái thật đúng là phiền tài à. Mội mội ngươi nhưng có nghiên cứu làm người khôi phục ký ức dược tề. Lạc Tịch lắc đầu, Thần Ilya cứu cứu nói cái này cùng dược tề không quan hệ, ba ba mất trí nhớ là ý trời, không phải nhân vi có thể thay đổi. Làm chúng ta không cần tham cùng việc này. Ý trời loại đồ vật này cũng liền cứu cứu nói được xuất khẩu, mệnh ta do ta không do trời mới là. Ca, được rồi đi, Thần Ilya cứu cứu bản lĩnh ngươi lại không phải không biết, đừng lăn lộn. Dù sao hiện giờ ba mẹ cảm tình cũng hảo thật sự, mất trí nhớ ngạnh gì đó coi như là bọn họ sinh hoạt điều hòa tề hảo. Hảo đi, thay đổi không được bọn họ dối rắm cũng vô dụng. Chỉ là đại ca đã bị thần y ghề cứu cứu lộng đi dưỡng thương hơn nửa tháng, cũng không biết rốt cuộc như thế nào. Hỏi mụ mụ cũng chính là làm cho bọn họ kiên nhẫn chờ gì đó, ai, nói thật, có điểm nhàm chắn a Lưới trời thi đấu gì đó đã làm hắn không có gì hứng thú. Nếu không cùng ba mẹ xin đi 13 quân khu hảo hảo luận bàn một chút. Cùng ngày cơm trưa thời gian, Lạc Phong liền đưa ra hắn ý tưởng. Hạ hầu thần nhìn hắn một cái, muốn đi 13 quân khu rèn luyện thuận tiện đương ngồi. Chắc tâm. Lạc Phong biểu môi, ba ba yên tâm, đương ngồi ta cũng là không sợ. Đương nhiên, người ra dậy thịt béo. Ha ha, lão ba ngươi là không quen nhìn ta năm gần đây nhẹ xoáy khí đi. Lạc Phong âm thầm chửi thầm. Thấy thế nào vẫn là hắn tuổi trẻ xoay khí một ít ta, lão ba trung vi là đại đồng lứa nam nhân, ân, khẳng định là đấu kỵ nhi tử. Lạc Vân thường làm lơ bọn họ hai cha con tranh phong tương đối, nghiêm túc tự hỏi mùi chuyện này, nếu bọn họ người một nhà đều không xuất hiện nói, nhân ra tưởng đối phó bọn họ giống như cũng không hảo xuống tay, nếu có người hiện thân nói, khẳng định chính là bắt phương chú ý. Nô, tựa hồ cũng có thể. Bất quá vì nhi tử an toàn. Nàng đến cùng phái ra hai cái khế ước dị thú bảo hộ bọn họ mới được. Chờ bọn họ phụ tử ba người thương lượng hảo hết sức, Lạc Vân Thưởng cũng nghĩ kỹ rồi muốn phái nào mấy cái khế ước sủng đi âm thầm bảo hộ một đôi nhi nữ. Mụ mụ, ngươi cảm thấy chúng ta kế hoạch như thế nào? Lạc Phong Hương phấn hỏi. Lạc Vân Thưởng cười cười, có thể, các ngươi muốn đi làm liền đi làm đi, rốt cuộc các ngươi vẫn là người trẻ tuổi, không thể tổng ẩn cư núi rừng. Vừa bãi quá một phen thanh xuân sinh hoạt mới là tốt nhất. Vì bảo đảm các ngươi hai cái an toàn, ta sẽ âm thầm phái vài người bảo hộ các ngươi, các ngươi chính mình cũng muốn cẩn thận một chút. Ơn ơn, tốt, mụn mụ yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ hảo hảo, du địch thâm nhập. Đến lúc đó đánh không lại liền cùng ba mẹ cầu cứu, đem bọn họ đưa tới hắc diễm rừng rậm. Ý kiến hay, muốn làm liền đi làm đi. Nếu còn có cái gì không có mắt tưởng bức hôn gì đó. Cứ việc đánh trở về, ba mẹ cho các ngươi làm hậu thuẫn. Là, mụ mụ yên tâm, chúng ta tuyệt đối đánh trở về. Lạc Phong cùng Lạc Hy đều hưng phấn, hiển nhiên cùng chờ mong lần này lộ mặt. Phía trước vì đại ca cùng ra gian mãi mãi bọn họ mới nén giận không nghĩ nháo khai cấp đại ca gia tăng nguy hiểm. Hiện giờ sao, hừ hừ, tuyệt đối phải hảo hảo hồi báo những người đó. Một nhà bốn người thương lượng hảo đối sách lúc sau. Vào lúc ban đêm lạc phong huynh muội liền ở dược thần hệ thống ẩn thân đạo cụ hiểm hộ hạ lạng nghiên không một tiếng động đi tới rồi 13 quân đoàn người nhà khu, nhà bọn họ biệt thử ly. Ngày hôm sau liền cao điệu cùng 13 quân đoàn vẫn luôn trung tâm hạ hầu thần các tướng sĩ gặp mặt ăn cơm, nhìn dáng vẻ thập phần thả lỏng. Phương gia được đến tin tức này lúc sau ngứa răng đặc biệt là Phương Thiên Vũ cha mẹ, chính mình nhi tử bị phế đi tinh thần lực, bọn họ thù hận đều nhắm ngay lạc hy cùng nàng người nhà. Ở bọn họ xem ra, nếu không phải lạc hy nữ nhân kia câu chính mình nhi tử một lòng, vậy không có khả năng lại mặt sau bị thương bị hủy sự tình phát sinh. Năm đó mâu thân của nàng không biết như thế nào câu thượng hạ hầu tướng quân, hiện giờ nàng cái này đương nữ nhi cũng là không an phận, không biết như thế nào liền câu bọn họ nhi tử hồn, quả thực hai mẹ con đều một tháng, không biết xấu hổ. Nhị đệ, kêu tiểu nha đầu lộ diện, ngươi nhưng nhất định phải giúp vòm trời lấy lại công đạo A. Phương đại phu nhân cũng chính là phương thiên vũ mẫu thân này khí hung hăng nói. Phương thuốc kỳ trầm mặc nhìn thủ hạ truyền đến tin tức, phía trước tưởng động hạ hầu thần con cái liền không dễ dàng, không chỉ có có hạ hầu ra nhìn, càng có 13 quân đoàn người nhìn chằm chằm, đối lạc ninh xuống tay cũng là cháu trai vô lại hạ độc thủ mới thành công. Hiện giờ, lạc vân thường trở về, hạ hầu thần cũng có thể bình an trở về, muốn động kia tiểu nha đầu càng không dễ dàng. Đặc biệt là mấy ngày hôm trước tinh vong còn có người tuyên bố cháu trai trước tiên chuẩn bị kia đã thương người vũ khí giao dịch, từng vụ từng việc thuyết minh cháu trai là cố ý tính kế lạc ninh, phương thiên vũ công đạo căn bản là thảo không trở lại, bởi vì bọn họ không chiếm lý, trước ám toán người ở phía trước, lại tưởng bức hôn ở phía sau, tinh vong đã một mảnh đều danh, căn bản không có đồng tình cháu trai người. Thậm chí hắn cái này tân một thế hệ chiến thần cũng bị người hoài nghi có phải hay không nhân phẩm có vấn đề bằng không như thế nào liền có như vậy một cái cháu trai. 568, cho hấp thụ ánh sáng. Nhị đệ, ngươi nhưng thật ra mở miệng nói chuyện à, chẳng lẽ ngươi cũng sợ hạ hầu thần cho nên không dám cho chính mình thân cháu trai báo thủ. Phương đại phu nhân chất vấn nhìn hắn. Phương thuốc kỳ không kiên nhẫn nhìn đối phương liếc mắt một cái, lại lười đến cái cỏ, chỉ là nhìn về phía chính mình đại ca lạnh lùng nói, đại ca, chuyện này chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Hiện giờ vòm trời căn bản không chiếm lý, hắn mưu tính lạc ninh sự tình đã là xúc phạm cơ giáp thi đấu quy tắc, nếu không phải xem ở ta mặt mũi thượng, hắn đã bị bắt đi. Phương Đại gia cũng minh bạch đạo lý này, cho nên hắn mới không có giống thê tử như vậy cùng loạn áo, mà là nghĩ muốn xử lý như thế nào chuyện này đem đối nhi tử ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Nhị đệ, ngươi tẩu tử quan tâm sẽ bị loạn, ngươi đừng cùng nàng so đo. Vòm trời chuyện này rốt cuộc là bị người bắt được lực điểm. Chúng ta cũng biết ngươi khó xử, nhưng hắn hiện giờ còn trẻ, xem ở đại ca mặt mũi thượng, cũng thỉnh ngươi cần phải giúp đỡ xử lý tốt chuyện này. Vòng trời là ta cháu trai, ta tự nhiên muốn trợ giúp hắn, nhưng ta cũng là bị người nhìn chầm chầm công chúng nhân vật, không thể lưu lại bím tóc cho người ta người buộc tội, bằng không ta nếu mất đi hiện giờ thân phận, chỉ sợ càng khó giữ được vòng trời tánh mạng. Là là, chúng ta hiểu cho nên bên ngoài thượng nhị đệ ngươi cần thiết làm ra giúp lý không giúp thân thái độ tới, chưa giữ được vòm trời lại nói. Phương Đại Phu Nhân còn muốn nói cái gì, nhưng bị trượng phu nghiêm khắc ánh mắt cấp ngăn lại, chỉ có thể bất mãn ở một bên nín thở ngồi. Đại ca, ngươi hảo hảo cùng Đại Tổ nói nói Hạ Hầu Gia huy danh, chúng ta Phương Gia chỉ là từ chúng ta này một thế hệ quật khởi mà thôi, mà Hạ Hầu Gia lại là vượt qua trăm năm Đại Gia tộc chúng ta hai nhà nội tình liền bất đồng. Đừng nhìn hạ hầu thần biến mất 20 năm, nhưng hạ hầu ra người là sẽ không ngồi yên không nhìn đến bọn họ như nữ. Liên lạc ninh tới nói, nếu không phải vòm trời âm thầm hạ độc thủ, hắn căn bản là thường không đến lạc ninh kia tiểu tử. Mà hiện giờ không có trả thù không phải nhân ra không biết hắn thủ đoạn, chẳng qua là xem ở ta mặt mũi thượng còn không có quyết định muốn như thế nào phản kích mà thôi. Không cần bởi vì hạ hầu ra thật sự kiêng kỵ ta, bọn họ hạ hầu ra nhất tộc không thích làm vô dụng công hoặc là bất động, hoặc là khiến cho ngươi ngã xuống vũng bùn, cho nên xảy ra chuyện lúc sau ta vẫn luôn không dám thả lỏng. Hiện giờ Lạc Vân Thường trở về, không nói cái khác, liền nàng kêu cao cấp dược tề sư thân phận liền đủ để cho rất nhiều người chủ động lấy lòng nàng. Nhị đệ yên tâm, này đó ta minh mạch, ta sẽ hảo hảo nhắc nhở bọn họ mẫu tử hai, không cho bọn họ phạm hồ đồ. Liên ở bọn họ thương lượng như thế nào cứu lại thời điểm. Phương Thiên Vũ lại không muốn mệnh ở tinh vong tuyên bố một cái thiệp, hương diễm ảnh chụp dán lên đi, nhân vật chính thình lình chính là hắn cùng lạc hy mặt. Phương Thuốc Kỳ được đến này tin tức thời điểm trực tiếp đen mặt, kia ngu xuẩn. Liền hắn kia năng lực sao có thể bị lạc hy cái kia tiểu nha đầu nhìn chúng còn cùng hắn điên loan đảo phượng. Không cần tưởng hắn cũng biết ảnh chụp là giả, đại ca, lập tức làm vòm trời đem ảnh chụp giải quyết rớt, người kia không có khả năng là lạc hy. Hắn dùng giả ảnh chụp bôi đen nhân ra thanh danh sẽ bị người cáo. Phương đại gia cũng bị chính mình nhi tử này nhất cử động xuân khóc. Nếu hạ hầu thần vợ chồng không có trở về có lẽ có thể khiến cho một chút cái gì gợn xong tới. Nhưng hiện giờ, hắn biết rõ, chỉ bằng lạc vân thường một người, mọi người đều không có khả năng không cho nàng mặt ngúi. Lập tức bắt thông nhi tử video, đổ hập xuống chính là một trận mắng. Tiểu tử thúi, ngươi lại ở làm cái gì yêu. Chạy nhanh đem những cái đó ảnh chụp cho ta triệt. Lão ba, ngươi kích động cái gì a Ta lại không có làm cái gì, bất quá phát điểm ta cùng tiểu tình nhân thân mật ảnh chụp mà thôi. Vậy ngươi cũng không thể phát giả ảnh chụp A Ai nói là giả, ta một cái tiểu tình nhân liền trường gương mặt này a đủ hăng hái ta mới muốn. Cái gì? Phương Đại gia trừng lớn mắt thấy hướng màn hình nhi tử, ngươi lời này có ý tứ gì? Phương Thiên Vũ hừ lệnh một tiếng. Ý tứ rất đơn giản, có cái tiểu nữ nhân thực thích ta, thích đến không tiếc chỉnh dung thành lạc hy kia tiểu tiện nhân bộ dáng tới thảo ta niềm vui, cho nên ta liền nhận lấy, không thể thượng chân nhân, có cái thế thân chơi chơi cũng không tội a Hơn nữa, ta từ đầu tới đôi liền không có nói người nọ là là tịch, chỉ nói là ta tiểu tình nhân. con nghĩ đến y rào rạt nói một chút phương thiên vũ đột nhiên phát hiện màn hình tối sầm, sau đó hắn quăng não cũng chưa dùng. Ngay sau đó hắn Quang não hảo ở tinh vong phát ra một loạt hắn phía trước cùng bất đồng nữ nhân chơi hình ảnh tới, bao gồm cái kia tiểu tình nhân chỉnh dung hình ảnh. Hình ảnh phương thiên vũ kiêu ngạo đối một nữ tử nói, ngươi nếu thật là tưởng thảo ta niềm vui nói, vậy chỉnh dung đi, chỉnh thành lạc hy gương mặt kia ta liền phải ngươi. Sau đó kia nữ nhân liền đi chỉnh dung, chỉnh dung phí gì đó đều là phương thiên vũ ra. Hơn nữa Phương Thiên Vũ video bên trong không thiếu lợi dụng Phương Thuốc Kỳ cái này chiến thần thúc thúc uy hiếp các loại vô tội nữ nhân ủy thân với sự tích của hắn. Trong lúc nhất thời, Phương gia lần thứ hai bị đặt nơi đầu sóng ngọn gió, càng có người đưa ra nghi vân có một cái chiến thần thân nhân liền có thể như vậy không kiêng nghề gì ước hiếp người khác sao. Thử hỏi chiến thần gia tộc Đức Hạnh ở đâu? Phương Thuốc Kỳ lại một lần bị liên lụy, không ít người đều âm như hóa, thậm chí công nhiên đưa ra đối lập. Trước kia hạ hầu chiến thần như thế nào thế nào, hiện giờ phương chiến thần như thế nào thế nào. Tương đối lúc sau mọi người đều đến ra một cái kết luận, quả nhiên vẫn là hạ hầu chiến thần ra giáo hảo A, Nhi nữ gì đó đều không có như vậy kiêu ngạo ương ảnh, còn ôn hòa có lễ. Phương thiên vũ lại là kiêu ngạo thật sự, thậm chí cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, chính mình không mới mỹ mạo còn mơ ước lạc hy tiểu nữ thần, quả thực không biết xấu hổ. Phương Thuốc Kỳ nhìn đến này một ít bình luận tức giận đến mặt đều đen. Đại ca, xem ra ta là quản không được ngươi hảo nhi tử, còn như vậy đi xuống, ta phòng trừng chết như thế nào cũng không biết. Phương Đại gia cũng là kinh hồn táng đảm nhìn những cái đó video, hắn thật sự không biết nhi tử cư nhiên ngầm còn thai họa như vậy nhiều nữ nhân, quả thực tội không thể tha a Làm sao bây giờ? Nhị đệ, đại ca liền vòm trời một cái nhi tử, ngươi không thể mặc kệ hắn A Phương thuốc kỳ cười lạnh một tiếng, đại ca là chỉ có hắn một cái nhi tử, chính là chúng ta phương ra lại không ngừng hắn một người, nếu ta như vậy đều còn muốn bao che hắn nói, như vậy lập tức chính là ta đi theo xui xẻo. Đại ca, phương gia toàn bộ xui xẻo vẫn là làm hắn tự làm tự chịu, chính ngươi nhìn làm đi. Tóm lại ta là không có khả năng vì hắn làm những cái đó hôn trướng sự mua đơn. Dứt lời liền trực tiếp làm chính mình phó quan lại đây tiến khách. Phương Đại gia vợ chồng bất đắc dĩ chỉ có thể vội vàng về nhà đi tìm không biết cố gắng như tử, nhìn xem có thể hay không nghĩ cách cứu lại. Bọn họ phu thê rời khỏi sau, Phương Thuốc Kỳ phó quan liền nhịn không được nói, Thượng tướng đại nhân, Phương Thiếu như vậy chỉ sợ sẽ liên lụy ngươi thanh danh, chúng ta muốn hay không phát biểu một cái thanh minh gì đó. Phương Thuốc Kỳ thở dài, chuyện tới hiện giờ, mặc kệ thế nào đều sẽ bị người ta nói, nhưng vẫn là thắng lấy thi thố. Tự hỏi qua đi Phương Thuốc Kỳ ở Tinh Vong chính mình chủ trang thượng tuyên bố một cái video. Chào mọi người, ta là Phương Thuốc Kỳ, đã nhiều ngày ta cháu trai Phương Thiên Vũ làm không ít sai sự. Tuy rằng hắn không phải ở ta bên người chịu ta quản giáo, nhưng trung quy là ta cháu trai, là ta Phương ra người, ta cũng phụ có quản giáo hắn trách nhiệm. Phía trước không có quản thuốc hảo hắn, ta thập phần xin lỗi. Tại đây, ta hướng sở hữu bị hắn thương tổn vô tội nhân sĩ tạ lỗi. Đồng thời, Chúng ta phương gia cũng sẽ theo nếp đối bị thương tổn người làm ra bồi thường. Bên ta tử kỳ tại đây hứa hẹn, đối đái chuyện này chúng ta giá nhà giúp lý không giúp thân. 569. Phản kích Phương thuốc kỳ thanh minh vì hắn bảo vệ không ít hảo thanh danh, rốt cuộc hắn chiến công bãi tại nơi đó, đại gia cũng biết hắn phần lớn thời gian đều là ở tiền tuyến trên chiến trường, nói cái gì quản giáo vấn đề đích xác khó xử nhân ra. Nói nữa, là cháu trai lại không phải nhi tử, Nhất hẳn là phụ trách quản giáo người là Phương Thiên Vũ cha mẹ mới là, không tới phiên Phương Thiên Vũ tới phụ trách. Hơn nữa Phương Thuốc Kỳ nổi danh lúc sau đích sắc không có làm cái gì làm người phê bình sự tình, cho nên cuối cùng đại gia thảo phạt đối tượng cũng chính là Phương Thiên Vũ bản nhân, mang thêm thượng cha mẹ hắn. Phương Gia những người khác ở Phương Thuốc Kỳ ước thuốc hạ đều ngoan ngoan thu liêm lên, trả thù là chưa cho Phương Gia làm ra quá lớn nhiều loạt tới. Lạc Vân Thường đối này tỏ vẻ, nam chủ quả nhiên là còn chịu thiên đạo chiếu cố. Không quan hệ, phương thuốc kỳ không động thủ nàng cũng không cùng hắn tích cực, nhưng phương thiên vũ tuyệt đối không buông tha, sự tình bùng nổ lúc sau nàng lập tức an bài hạ hầu ra luật sư khởi tố phương thiên vũ hành vi phạm tội, số tội cũng cáo. Có ý định mang vi phạm lệnh cấm vũ khí ở cơ giáp thi đấu sử dụng khiến cho đối thủ tinh thần lực bị thương, xâm phạm lạc hy danh dự quyền, tụ chúng quấy dày dân Trạch Bởi vì chứng c Phương Thiên Vũ thực mau đã bị tinh tế tòa án phán xử 10 năm tù có thời hạn còn có xử phạt bồi thường nguyên cáo 100 triệu tinh tệ dùng để chữa thương. Phương Thiên Vũ muốn theo Lý cố gắng nói hắn cũng bị lạc vân thường đả thương, nhưng hạ hầu ra biện hộ luật sư nói thẳng đó là phòng vệ chính đáng, ai làm hắn tụ chúng đi nhân ra trong nhà nháo sự, cãi lại ra ác luôn cưỡng bức nhân ra hạ hầu tướng quân nữ nhi. Một hồi không hề trì hoãn kiện tụng, Phương Thiên Vũ một nhà ba người hoàn toàn minh bạch bọn họ không có phản kháng đường sống, phương thuốc kỳ đều làm người ám chỉ bọn họ ngoan ngoan nhận phạt, tốt xấu 10 năm không giải không ngắn, về sau thao tác hảo còn có thể giảm hình phạt. Nếu là cùng hạ hầu ra liều mạng, phòng trưng hình phạt sẽ càng trọng, rốt cuộc bị thương đối phương tinh thần lực này chính là rất nghiêm trọng, không chỉ có trái với mấy nhà thi đấu quy tắc, còn trái pháp luật. Rơi vào đường cùng Phương Thiên Vũ chỉ có thể nhận, Nhưng hắn không biết này, chỉ là hắn chịu báo ứng bắt đầu. Lạc Vân thường người một nhà căn bản không có lộ diện liền đem hắn lộng tiến ngục giam đi, ngày sau còn trường đâu Phương thuốc quan tâm chung là không thoải mái, nhưng chuyện này thật là cháu trai chiếm không được lý, hắn lại có thể như thế nào. Từ kỳ, thôi bỏ đi, như vậy kết quả đã tính hảo. Ngày sau làm vòm trời hảo hảo tư quá, hắn còn trẻ, nhân sinh còn trường đâu Ấn! Chỉ có thể như thế. Bất quá hắn có cái này vất nhơ, chỉ sợ ngày sau tổng quân cũng không có gì tiền đồ. Mộ thấm nhạng nghĩ nghĩ đề nghị nói, vậy làm hắn từ thương hảo, dù sao hắn cũng không thích tham gia quân ngũ. Đối phương người nhà nàng là không có quá nhiều tình cảm, xem ở phương thuốc kỳ mặt mũi thượng nàng nguyện ý cấp những người đó một ít lợi ích thực tế chỗ tốt, nhưng tiền đề là bọn họ hiểu được làm người, không cho phương thuốc kỳ cùng mộ ra trọc phiền thoái. Lần này sự tình khiến cho mộ ra bên kia thực không cao hứng, Phương Thiên Vũ làm ra loại chuyện này liền thôi, mấu chốt là hắn còn bị người phát hiện bắt được lực điểm, này liền ảnh hưởng lớn. Nhưng đối với chính mình trượng phu nàng cũng không hảo nói cái gì nữa, mạo hiểm nam nhân đã thực bực bội, nàng nếu là nói chẳng phải là lửa cháy đổ thêm dầu. Cho nên mộ thấm nhã chỉ có thể trấn an hắn yên lòng, thuận tiện an bài một chút Phương Thiên Vũ ngày sau lộ, từ thương nói. Liền tính gây chuyện phòng trừng cũng chọc không đến cái gì đại sự, tóm lại làm cho bọn họ bất lo một ít chính là. Phương thuốc kỳ ôm thê tử thật sâu thở dài, nhã nhi, có thể hay không cảm thấy ta thực vô dụng. Từ kỳ, ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Chuyện này vốn dĩ ngươi chính là vô tội bị liên lụy giả, ngươi đã đủ vất vả, muốn trách cũng chỉ có thể trách ta không có làm tốt hiền nội trợ, giúp ngươi quản hảo phương ra bên trong nhân viên. Như thế nào có thể trách ngươi? Ai cũng quản không được những người khác, quản chính mình tiểu ra còn kém không nhiều lắm, đại gia tộc chúng ta cũng không phải tộc trưởng, thao không được như vậy là tâm. Mười năm trước, ta cho rằng chính mình siêu việt hạ hầu thần, hiện giờ mới phát hiện, ta còn là không bằng hắn. Mộ thấm nhã bất đắc dĩ nhìn hắn, thở dài chủ động ôm đến đối phương trong lòng ngực, tử kỳ, hạ hầu thần bất quá là ta niên thiếu một cái lại hảo cảm đối tượng mà thôi, ta chân chính ái người chỉ có người một cái. Đối với ngươi mới là chân ái, ngươi muốn ta nói mấy lần mới tin tưởng A. Không có không tin ngươi, ta là không tự tin, tổng cảm thấy chính mình nên làm đến tốt nhất mới có thể xứng đôi ngươi. Ngươi A, ở trong mắt ta, ngươi đã là tốt nhất. Từ kỳ, đừng đi rồi dám qua đi những cái đó hảo sao. Chúng ta hiện giờ đều có một nhi một nữ, hai mươi mấy năm lão phu láo thế còn không đủ để làm ngươi cảm nhận được tâm ý của ta sao. Phương thuốc kỳ lúc này mới triển lộ miệng cười, có thể cảm nhận được, đặc biệt là ngươi ở ta dưới thân bị ta khi dễ thời điểm, ta cảm thấy như vậy ngươi yêu nhất ta. Mộ thấm nhã mặt đều đỏ, giận dữ chừng hắn, không biết xấu hổ. Muốn mặt có thể ăn lão bà sao. Ở phu thê chi gian ngọt ngào hô động bên trong, phương thuốc kỳ tâm tình biến hảo, không hề âm u. Nhưng hắn trong lòng đối hạ hầu thần tương đối chi tâm lại còn tồn tại. Cũng không chỉ là bởi vì hạ hầu thần là mộ thấm nhã mối tình đầu, càng quan trọng là nam nhân hảo cường tâm. 20 năm qua đi, hắn thật đúng là rất muốn có một cơ hội cùng nam nhân kia luận bàn một chút, ganh đùa cao thấp. Nhìn xem rốt cuộc ai càng cường. Nhưng cơ hội này rất khó tìm, hắn đến kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Hạ hầu gia tộc là so phương gia cường đại, nhưng là thất phu vô tội hoài bích có tội, từ bọn họ lấy ra đặc cấp gen dịch bắt đầu. Liền chú định hạ hầu ra tương lai bất bình ổn. Hắn Vương thuốc kỳ sẽ không chủ động tham dự mưu tính hạ hầu ra kế hoạch bên trong, nhưng hắn có thể khoanh tay đứng nhìn. Nói hắn keo kiệt cũng hảo, ích kỷ cũng hảo, hắn chính là không thích hạ hầu thần nam nhân kia. Không đi tính kế hắn đã là hắn lớn nhất nhẫn mại. Hạ hầu thần, chỉ mong ngươi có thể kiên quyết đến cuối cùng đi, đến lúc đó, chính mình nhất định sẽ tìm hắn hảo hảo luận bàn một hồi, thua, hắn cũng tâm phục khẩu phục. Này Sương, Lạc Vân thường bọn họ tự nhiên không biết Phương Thuốc Kỳ tâm tư, nhưng Hình Thiên Ý lợi dụng hắn học hacker kỹ thuật điều tra một cái đem nguyệt lúc sau, phát hiện bất đồng manh mối. Đó chính là Phương Thiên Vũ lúc trước lấy tới thương tổn Lạc Ninh Vũ khí không phải Phương Thuốc Kỳ cung cấp, mà là có người giả tá Phương Thuốc Kỳ tên tuổi cho Phương Thiên Vũ, người nọ làm được thực bí ẩn, thiếu chút nữa đã bị Hình Thiên Ý cấp xem nhẹ rớt hán. Phát hiện chuyện này lúc sau hình thiên ý lập tức nói cho Lạc Vân Thường hai vợ chồng, Lạc Vân Thường nhóc môi nửa ngày không hẹ răng. Mặc kệ là ai, tìm ra chính là. Ý trời ngươi tiếp tục tra, ta muốn biết cụ thể tin tức. Hảo. Hạ hầu thần nắm lấy Lạc Vân Thường tay, than nhỏ một tiếng đem nàng ôm vào trong lòng lực, lao bà, thực xin lỗi. Lúc trước vì hắn tín niệm lấy ra đặc cấp gen dịch, tạo phúc nhân loại đại chúng, lại làm cho bọn họ người nhà lâm vào nguy hiểm bên trong. Thật là thật đáng buồn à, chiến tranh một quá, có thở dốc cơ hội nào đó người liền bắt đầu vòng bản muốn thỏa mãn tư dục tới hám hại bọn họ người nhà, A Ngốc. Loại chuyện này cũng không phải ngươi có thể khống chế, nói nữa, lại tới một lần chúng ta cũng vẫn là không thể bỏ mặt à. Chỉ là cảm thấy bị khuất các người, hát diệm tinh ta muốn biến thành ta tư nhân tinh cầu, sau đó lực lượng vũ trang cường hãn đến không người dám khinh nông nỗi. Nghe thấy cái này kế hoạch Lạc Vân Thường có chút kinh ngạc, bất quá cũng cảm thấy bình thường. Hảo, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta tổng hội ở bên cạnh ngươi. 570, điều tra. Lạc Vân Thường nhìn đến nam nhân nhà mình ảo não bộ dáng trong lòng liền không thoải mái, sau đó lén lút suy xét cả đêm lúc sau nàng có một cái quyết định. Sư tỷ ngươi thật sự muốn cùng kia phương thuốc kỳ hợp tắc ca. Ơn, hắn không phải khí vận chi từ sao giao cho hắn đi khai quật chân tướng nói khẳng định sẽ càng thêm mau lẹ. vai chính quang hoàn sao. Ha ha, hắn chỉ cảm thấy tới rồi thật sâu lợi dụng, sư tỷ hiển nhiên chính là muốn cho nhân ra cho nàng làm việc. Lạc Vân thường đối này tỏ vẻ thực bằng thẳng, người tài giỏi thường nhiều việc, nếu phương thuốc kỳ là thế giới này nằm chủ, như vậy, nhiều làm điểm sự lại có quan hệ gì. Kết quả là, sáng sớm bị một cái xa lạ thông tin đánh thức phương thuốc kỳ có điểm bực bội. Tiếp nhập lúc sau vẻ mặt một bước, ta là ai, đây là nơi nào, ta làm cái gì? Hải, phương thượng tướng, đã lâu không thấy, ngươi càng thêm quang thải chiếu nhân đâu. Trên màn hình lạc vân thường cười tủm tỉm thăm hỏi. Phương thuốc kỳ lại bị nàng kia đại đại tươi cười làm đến trong lòng trận lạnh, giống như bị cái gì kỳ quái đổ vật theo dõi giống nhau, cưng mặt khách sao ứng phó, hạ hầu phu nhân, buổi sáng tốt lành Sớm a chúng ta nói ngắn gọn. Ta có một bút sinh ý cùng ngươi nói, không biết ngươi có hay không hứng thú. Phương thuốc kỳ ha hả cười, rất là cổ quái đánh giá nàng, cái gì sinh ý. Đặc cấp gen dịch A đại gia không đều muốn ta trong tay thứ này sao. Phương thuốc kỳ mặt vừa kéo, hắn có một câu mở mở tờ tưởng nói, nhưng hắn phải làm một cái thân sĩ, không thể đối nữ nhân như vậy kìa. Hạ hầu phu nhân tưởng như thế nào nói. Rất đơn giản, ta muốn ngươi giúp ta điều tra ta nhi tử bị thương sự tình. Vốn dĩ ta cho rằng ngươi bụng dạ hẹp hỏi ghen ghét nhà ngươi lao bà hơn 20 năm trước mối tình đầu ta lao công, cho nên đem kia đã thương người vũ khí giao cho ngươi cháu trai. Kết quả mấy ngày nay ta phát hiện là có người giả tá ngươi tên tuổi tặng kia đồ vật cấp phương thiên vũ, cho nên, ta muốn cho ngươi tra ra cái này phía sau màn độc thủ tới. Cái gì? Phương thuốc kỳ mặt đều đen, hắn cư nhiên bị người ném nổi. Ha ha, hắn là khó chịu hạ hầu thần nhưng là còn không có như vậy để tiện đối phó nhân ra nhi tử. Hắn muốn ra tay phân cao thấp cũng là cùng chính mình đối thủ hạ hầu thần, không phải khi dễ nhân ra tiểu tử. Vì cái gì tìm ta? Đơn giản, bởi vì đối phương muốn cho ngươi cùng chúng ta hai hổ tranh chấp ta nếu ngươi nguyện ý gánh tội thay ta đảo không sao cả lạc, dù sao có người cho ta nhi tử xảy ra chuyện mua đơn ta liền hả giận một chút. Hùng phạm ta sớm hay muộn trào ra tới. Nhưng... Phương thượng tướng ngươi thật sự bỏ được không cần ta trong tay 10 chi đặc cấp gen dịch sao? 10 chi? Phương Thuốc Kỳ ánh mắt chợt lóe, nói thật, hắn muốn, rất muốn. Bất quá như vậy hợp tác phương thức, nghĩ như thế nào đều là hắn bị người ta lợi dụng. Tính, mặt mũi không thể đương cơm ăn, thực lực biến cường mới là quan trọng nhất, năm đó hắn không có đạt tới cái kia trình độ liền bỏ lỡ gen dịch tranh thủ, hiện giờ có cơ hội được đến 10 chi như vậy đặc biệt gen dịch. Hắn sao lại có thể bởi vì giận dỗi liền vùng tha. Hắn lại không phải chết sĩ diện khổ thân xuân trứng. Hảo, thành giao. Phương thượng tướng, thuận tiện cha cha là ai ở sau lưng xui khiến đoàn người nhằm vào ta hạ hầu ra đi. Nếu ta không có nhớ lầm nói, năm đó dường như có một con có thể bám vào người ở nhân loại trùng vương vẫn luôn không có bị giết chết, cũng không biết trốn cái nào xứng đi. Cái gì? Đây là nói có khả năng là kia trùng vương chưa chết sau đó giấu ở nhân loại bên trong tác loạn. Nếu là thật sự, như vậy, chuyện này có thể to lắm điều. Phương thuốc kỳ vẻ mặt nghiêm túc đáp ứng rồi cái này giao dịch, ta sẽ mau chóng điều tra rõ. ân, ta tin tưởng ngươi năng lực, bất quá cũng không cần quá cấp, rút dây động dừng liền không hảo. Dược tề ta một hồi cho ngươi gửi qua đi, ngươi cấp cái an toàn địa chỉ đi. Phương thuốc kỳ ngạc nhiên, này liền cho hắn không sợ hắn đổi ý sao. Đừng như vậy xem ta. Tuy rằng chúng ta cho nhau đều không quá sảng đối phương, nhưng nhân phẩm gì đó đại khái có thể tin một chút. Nghe được lời này Phương Thuốc quan tâm chung có chút vi diệu, đương nhiên, hắn cũng cảm thấy đối phương thật tinh mắt. Tuy rằng hắn là không thích hạ hầu thần, nhưng còn không đến mức làm nói không giữ lời tiểu nhân. Cứ như vậy đạt thành đơn giản giao dịch, Lạc Vân Thưởng cùng ngày liền đem dược tề đóng gói hảo, sau đó gửi đi ra ngoài. Ba ngày lúc sau Phương Thuốc kỳ liền thu được hóa. Lúc này hắn đã làm người điều tra tới rồi một chút manh mối, bất quá còn cần tiếp tục tra. Lạc Vân Thường cũng không thúc giục hắn, chậm gì gì sinh hoạt, ở hắc Diễm rừng rậm quá thời hạn điển viên sinh hoạt. Ba ngày cùng hạ hầu thần đánh săn thú, nghiên cứu một chút mỹ thực, buổi tối hai người ngọt ngọt ngào nào Như vậy nhật tử liên tục đến tinh lịch 2445 tháng 5 năm 12 nguyệt 17 ngày, phương thuốc kỳ điều tra tới rồi nhằm vào hạ hầu ra người chủ sự. Liên minh tinh hệ chủ tinh viện nghiên cứu viện trưởng phó Trường Thanh. Một tháng điều tra, phương thuốc kỳ điều tra đến tin tức rất nhiều, đặc biệt là vô tình bên trong phát hiện viện nghiên cứu bên trong cư nhiên ở nghiên cứu chủng tộc cùng cùng nhân loại kết hợp sinh sản hậu đại thử nghiệm. Việc này làm cho bọn họ càng vì giật mình. Nói là vì nghiên cứu tốt nhất người cải tạo gen loại, nhưng trên thực tế viện nghiên cứu ngầm bắt không ít vô tội nữ tử bí mật nghiên cứu, làm các nàng hoài thượng cao cấp chủng tộc hài tử. Sau đó sinh hạ hậu đại tiếp tục làm thử nghiệm, loại bỏ những cái đó có khuyết tẩn gen, giữ lại những cái đó sức chiến đấu cường đại ước số, bởi vậy chế tạo một đám siêu cấp nguồn loại chiến sĩ, những người đó hơn phân nửa không có gì cảm tình, chỉ biết nghe theo trong đầu chìm mệnh lệnh hành sự. Hơn nữa sống không được nhiều ít năm liền sẽ bởi vì gen hỏng mất mà hoại tử, nhưng ở kia phía trước bọn họ sức chiến đấu là kinh người. Vừa sinh ra liền có S cấp thể năng cùng B cấp trở lên tinh thần lực, sức chiến đấu càng cường thọ mệnh liền càng ngắn. Mà những cái đó thực nghiệm thể đã bị mệnh lệnh đi làm không ít hắc gám sự tình, vì chính là làm viện nghiên cứu quyền lợi lớn hơn nữa. Hạ hầu phu nhân, bởi vì sự tình quan trọng đại, ta cùng thấm nhã tự mình gặp qua kia viện nghiên cứu viện trưởng phó trưởng thành một lần, phát hiện hắn có chút không thích hợp, không chỉ có một ít sinh hoạt thói quen thay đổi, tính cách cũng thay đổi rất nhiều. Chúng ta hoài nghi hắn khả năng đã bị trùng tộc dùng cái gì thủ đoạn khống chế? Bị sâu cấp lấy thân thể quyền khống chế? Phương thuốc kỳ sắc mặt trầm trọng lắp đầu, cái này không dám xác định, nhưng hắn khẳng định không bình thường. Hơn nữa thấm nhã còn cảm thấy trên người hắn có trùng tộc hơi thở, cho nên chúng ta suy đoán có khả năng là người tưởng cái loại này tình huống, cũng có khả năng là hắn cùng nào đó cao cấp trùng tộc trưởng kỳ tiếp xúc. Càng không ổn chính là chúng ta điều tra đến phó trưởng thanh chuyển biến là từ 10 năm trước bắt đầu, mà 10 năm trước ta trở thành thượng tướng kia một năm đã xảy ra một sự kiện, đó chính là viện nghiên cứu lấy ra hạng nhất đối quân đội rất hữu dụng nghiên cứu thành quả, sau đó kia một lần triệu khai giao lưu hội nghị, lúc ấy tham gia hội nghị có không ít quân bộ cao tầng, còn có mặt khác tinh cầu viện nghiên cứu tinh anh nhân sĩ. Danh sách có hơn 1.000 người. Mà những người này đại bộ phận đều ở lần đó hội nghị lúc sau có điều biến hóa. Lạc Vân thường ác hàn run run thân mình, nên sẽ không nói cho ta những người đó đều khả năng bị trùng tộc cảm nhiễm hoặc là khống chế đi. Phương thuốc kỳ trầm khuôn mặt rất là bất đắc dĩ, hắn cũng không hy vọng là kết quả này, nhưng trước mắt được đến tin tức xem ra, rất có thể chính là cái kia kết quả. Thảm lạc, lần này liên minh tinh hệ có đại sự, phương thượng tướng các ngươi cần phải hảo hảo nỗ lực bãi bình chuyện này a Nghe vậy Phương Thuốc Kỳ sứng sốt ngay sau đó không dám tin tưởng nhìn về phía màn hình nữ nhân, ngươi nên không phải tưởng nói cho ta các ngươi hai vợ chồng mặc kệ chuyện này đi. 571 con lớn không nghe lời mẹ. Lạc Vân thường rất là bất đắc dĩ nhu nhu vai, không có biện pháp à, chúng ta phu thê đều lao lạc, hiện giờ là người trẻ tuổi thiên hạ, ta nhi tử nhưng thật ra tưởng tận lực, đáng tiếc bị người lợi dụng ngươi cháu trai tay hố thảm. Đây là trả thù, tuyệt đối là trả thù a Phương thuốc kỳ hát mặt, chuyện này nếu suy đoán là thật sự lời nói, nhân loại gặp phải nguy cơ có khả năng so với phía trước chủng tộc đại sóng xâm lấn lớn hơn nữa. Phương thượng tướng, ta tin tưởng các ngươi hai vợ chồng kêu gọi lực cùng thực lực, cố lên Nga. Hạ hầu phu nhân, ngươi sẽ không sợ môi hàn giang vong. Phòng trưng rất khó. Ta cảm thấy nhân loại sức chiến đấu vẫn là thực khả quan, bước đến cuối cùng còn có thể tuyệt cảnh phung sinh. Ha ha. Phương thuốc kỳ hát mặt. Lười đến nói, hạ hầu thần đâu, hắn cũng là ý tứ này. Nga, ta lão công nói hắn lớn nhất trách nhiệm chính là bảo hộ ta cùng người nhà, không thể làm chúng ta lại lần nữa rơi vào nguy nan bên trong. Hắn trước nửa đời đều vì liên minh tinh hệ trả giá như vậy lớn, đáng tiếc, hắn vì đại gia hy sinh rất nhiều, lại không chiếm được ưng co tôn trọng, một khi mất tích người nhà đã bị người tính kê chen ép, thất vọng buồn lòng A Phương Thuốc Kỳ nhìn trên màn hình mô nữ sinh động như thật biểu diễn mặt càng thêm hắc, nhưng hắn cũng biết đối phương khó chịu là bình thường, cho nên rốt cuộc không nói gì thêm. Như thế ta tiếp tục điều tra, nếu có yêu cầu có thể hay không tìm hạ hầu phu nhân tiếp tục hợp tác. Có thể à, tuy rằng chúng ta không lo bình, nhưng là làm buôn bán vẫn là phải làm tích, sinh hoạt không thể khuyết thiếu tinh tệ sao. Nói rất đúng giống người là dựa vào sinh ý ăn cơm giống nhau. Phương Thuốc Kỳ đau đầu kết thúc thông tin. Vốn định làm hạ hầu thần người hỗ trợ cùng nhau điều tra, kết quả nhân ra như vậy trắng ra thoái thác rớt. Quan trọng nhất chính là hắn còn không thể cùng nhân ra giống nhau mặc kệ sự, về công về tư, chuyện này hắn cần thiết quản, hơn nữa phải hảo hảo xử lý. Bởi vì điều tra đến chuyện này phương thuốc kỳ căn bản vô tâm tình quản phương thiên vũ cái kia cháu trai ở ngục giam thế nào, hắn không chỉ có muốn tra lợi dụng cháu trai phía sau màn hung thủ càng thêm muốn điều tra rõ có quan hệ với trùng vương sự tình. Lại còn có muốn tìm người nghĩ cách như thế nào giải quyết những cái đó bị cảm nhiễm người, nếu có thể cứu nói đương nhiên là trước cứu trở về tới đem tổn thất hàng đến nhỏ nhất. Vì xử lý tốt chuyện này, hán cơ hồ phát động chính mình có thể điều động sở hữu lực lượng. Phương gia cùng mộ ra nhưng dùng nhân lực đứng mũi chịu xào dùng ở bên trong. Lạc Vân thường xem nhân gia vội vui vẻ vô cùng, trên thực tế là sức đầu mẹ chán nàng cũng liền hào phóng chưa cho phương gia tìm phiền thoái. Ngoài miệng là nói mặc kệ, nhưng trên thực tế bọn họ thật đúng là không thể mặc kệ chuyện này, bởi vì nếu cái kia trùng vương thật sự không chết nói, như vậy hắn báo thù mục tiêu tuyệt đối có bọn họ hạ hầu ra ở bên trong. Lao công, ngươi nói kia chỉ trùng là như thế nào có thể hóa thành hình người, ở nhân loại bên trong hoạt động lâu như vậy. Có khả năng là được đến nào đó bà bối, cũng có khả năng là cùng hắn tự thân dị năng có quan hệ. Hiện tại trọng điểm không phải hắn như thế nào làm được, mà là nếu muốn biện pháp như thế nào giải quyết hắn. Hạ hầu thần nghĩ đến lúc ban đầu cùng kia trùng sau chiến đấu vẫn như cũ tân sinh kiên kỵ, lúc trước hắn có thể giết chết đối phương hoàn toàn là mượn dùng thiên thời địa lợi nhân hòa. Bất quá không phải trong tay có cái loại này tuyệt đối tính sát thương vũ khí, hơn nữa là lực sát thương cực cường hạt bom, hắn cũng là ôm đồng quy vu tận ý niệm mới diệt kia trùng sau. Không thể tưởng được hắn đại nạn không chết lúc sau còn sẽ đối thượng một cái mang thù trùng vương, thật là đen ủi. 20 năm trước bị hắn chạy thoát, hiện giờ cư nhiên ở hắn không ở thời gian ngóc đầu trở lại, sau đó xui khiến người khác nhằm vào bọn họ hạ hầu ra. Thật đúng là một con thông minh trùng đâu. Sư tỷ Ninh Nhi Hảo, hôm nay có thể rời đi không gian. Thật vậy chăng? chợt nghe được Nhi tử tin tức tốt, Lạc Vân thường thực vui vẻ. Về phòng đi đem đại nhi tử mang ra tới lúc sau trên dưới đánh giá một phen, lại kiểm tra rồi một chút hắn tinh thần lực, xác định không có việc gì hơn nữa nâng cao một bước lúc sau lạc vân thường mới chân chính thở phào nhẹ nhõm, ninh nhi, không có việc gì liền hảo. trưởng thanh lạc ninh đã ẩn ẩn có không khí giống hạ hầu thần, cả người cũng lột sắc đến càng thêm chân ổn, ba mẹ, cho các ngươi lo lắng, là nhi tử bất hiếu, ngốc nhi tử, ngươi không có việc gì liền hảo. Thuận tiện Lạc Vân thường đem hiện giờ tình thế nói cho Lạc Ninh, Lạc Ninh hơi làm do dự lúc sau liền quyết định trở lại 13 quân đoàn đi theo đại gia cùng nhau nỗ lực, dù sao hắn nhàn dối cũng là nhàn dối, hiện giờ thực lực không tính rất mạnh, nhưng vẫn là có thể làm rất nhiều sự tình. Ngươi thật sự tính toán đi ngươi ba lộ A. Lạc Ninh nhìn đến nhà mình mẫu thân không tha có chút dao động, nhưng ngắm lại hắn hiện giờ sinh hoạt hắn vẫn là quyết định kiên trì sơ tâm, mẹ, ta sẽ nỗ lực bảo hộ chính mình. Nhưng quân doanh là làm ta cảm thấy tương đối thú vị địa phương. Ta đối làm buôn bán không có gì hứng thú, vẫn là quân doanh càng thích hợp ta người như vậy. Nhi tử lớn như vậy, tổng không thể ở nhà ăn không ngồi rồi đi. Hào đi, nếu là ngươi thích công tác, vậy ngươi liền nghiêm túc đi phân đấu đi. Ta tin tưởng giả lấy thời gian ngươi nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy, lấy được so phụ thân ngươi lớn hơn nữa thành tiểu. Ơn, ta sẽ nỗ lực, cảm ơn mụ mụ Lạc Ninh nhìn như nhau 20 năm trước rời đi bọn họ khi đó giống nhau tuổi trẻ mỹ mạo mâu thân, trong lòng là thực cảm khái. Từ cha mẹ rời khỏi sau, hắn cảm thấy trên thế giới này càng thêm nhàm chán, cho nên hắn lựa chọn quân doanh. Hắn tưởng cảm thụ một chút lúc trước phụ thân ở quân doanh thời điểm trong lòng là cái gì tư vị, thực buồn kẻ vẫn là thực nhiệt huyết tình cảm mãnh liệt. Chờ hắn gia nhập lúc sau cảm giác từng ngày bất đồng, bên người chậm rãi nhiều có thể làm bậy làm bạ huynh đệ. Kể vai chiến đấu chiến hữu, cái loại này tâm tình sự không có trải qua quá người vô pháp cảm nhận được. Mà hắn cảm giác cũng không tệ lắm, cho nên liền tưởng tiếp tục làm đi xuống, này một kiên trì liền 20 nhiều năm. Ở xảy ra chuyện phía trước hắn đã lấy được thiếu tướng quân hàm, nhưng mấy năm trước bắt đầu liền ẩn ẩn có người ở chèn ép bọn họ hạ hầu ra, không chỉ là quân bộ nào đó người, còn có mặt khác ngành sản xuất một ít đại nhân vật tự hồ đều đang âm thầm thao tác. Liên bởi vì phát hiện điểm này, cho nên hắn nghe theo hạ hầu ra lão tổ nhóm quyên bảo, chưa cần nhận xuống dưới, nhìn xem sau lưng người rốt cuộc tưởng đối hạ hầu ra làm chút cái gì. Vừa biến mất nhẫn gần đây 10 năm, sự thật thuyết minh đích sắc có người ở nhằm vào nhà bọn họ, nhưng đối phương làm thực bí ẩn, rất nhiều chuyện đều là ở đánh cắm biên cầu, người muốn nói hắn không lý nàng cũng có thể tìm được một chút lý do tới chống đỡ. Đối phương như thế tỉ mỉ bố cục. Bọn họ hạ hầu ra tự nhiên là phải hảo hảo ứng đối nhân ra mới là Bất quá phía trước bọn họ tưởng đều không đúng lắm, vốn dĩ cho rằng những người đó bất quá là mơ ước mâu thân lưu lại gen rực tề. Không thể tưởng được sau lưng cư nhiên là có nào đó trùng vương ở thao tác này hết thảy, nhưng thật ra làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp đâu. Kỳ thật rất thú vị, hắn thích có khiêu chiến đối thủ. Ninh Nhi A mẹ, làm sao vậy? Lạc Vân thường phiên trận trắng mắt, còn hỏi ta như thế nào làm, ngươi hẳn là hỏi một chút chính ngươi làm sao vậy. cười cười như vậy dò người, suy nghĩ cái gì ai chủ ý đâu. Lạc Ninh ngượng ngùng gãi gãi đầu, vẻ mặt ngoan ngoan cười nói, mẹ, ta không tưởng cái gì, chính là có chút nhiệt huyết thiếu niên xúc động, ngươi hiểu. Ha ha, còn nhiệt huyết thiếu niên A. Như thế nào cảm thấy nhà mình đại nhi tử giống như có điểm trường ngoài A, ảo giác. Hạ hầu thần xoa bóp tay nàng tâm hòa giải nói, Hảo, lão bà, nhi tử trưởng thành, không cần chúng ta mọi chuyện dặn dò, chính hắn biết nên làm như thế nào. 572, Luyến ái. Ba mẹ, còn có một việc ta tưởng nói cho các người một tiếng, ta thích một người, khu, phải nói là một cái hóa hình dị thú, nàng kêu thanh loan. Là hát diễm rừng rậm một con cửu cấp hóa hình điểu. Loảng soảng, lạc vân thường trong tay cái ly rớt trên mặt đất không có vợ ra đó là bởi vì tài chất hảo. Phía trước còn lo lắng nhà mình hài tử không có yêu đương nàng, đột nhiên nghe thấy cái này tin tức quả thực như một đạo thiên lôi bổ vào lỗ thai, tuyên truyền rắc ngộ. Nàng đại nhi tử luyến ái, hơn nữa đối tượng là một con chim. Hảo đi, nhân ra là hóa hình cấp bậc, có thể xem như người, bất quá bản thể là yêu thú mà thôi. Ha ha ha, yêu thú hóa hình cũng chính là cùng người không sai biệt làm sao. Afi. Mới không giống nhau Lạc Vân thường tỏ vẻ tin tức quá mức đột nhiên nàng yêu cầu thời gian hảo hảo giảm sóc một chút hạ hầu thần tắt sâu kín ánh mắt rừng ở nhà mình đại nhi tử trên người năng lựcà thích dị tộc này khẩu vị thật kỳ lạ ba mẹ thanh Loan thứ tốt tâm địa thiệt lương, làm người thuần phác, là ta ở một lần giã ngoại rèn luyện thời điểm nhận thức nàng lần đó ta gặp được nguy hiểm là nàng trợ giúp ta sau lại chúng ta liền thành ta bằng H lâu ngày sinhỉnh ta thích hắn như vậy nữ tử, ôn nhu thiện lương lại tự do chủ trương. Chúng ta lẫn nhau đều cảm thấy đối phương thực thích hợp chính mình. Nhi tử đều nói như vậy, bọn họ còn có thể thế nào? Lạc Vân thường nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị, không thể phủ nhận chính là, nàng trong lòng đích xác có một chút không thoải mái. Rốt cuộc nhi tử sẽ vượt chủng tộc luyến ái gì đó, nàng thật sự không nghĩ tới. Phát song hắn tuyệt đối không có kỳ thị biến dị thu ý tứ. Chính là tin tức này quá làm nàng chấn kinh rồi mà thôi. Lạc Ninh thấy chính mình một cái luyến ái tin tức, đem mẫu thân sợ tới mức trận mắt há hốt mồm, trong lòng thực hụt hứng, mẹ, nếu ngươi thật sự không thích nói, ta đây liền không cùng nàng ở bên nhau hảo. Không phải, Ninh Nhi ngươi thật sự thích nàng, còn tưởng kết hôn cái loại này. Lạc Ninh nghe vậy sắc mặt tối sầm, chẳng lẽ ở mẫu thân trong mắt ta là cái loại này sàng bậy người sao? Đương nhiên không phải. Chính mình môi lớn hoa đương nhiên là căn chính miêu hồng hảo tiểu tử, nhanh như vậy, bọn họ là buôn kết hôn yêu đương. Lạc vân thường trong lòng có điểm dối rắm rõ ràng con của hắn xem khởi là cái loại này thực đứng đắn thư sinh hệ, như thế nào yêu thích này lệ lạc lớn như vậy. Hung chi hắn bản thân vẫn là xuất từ huyền thiên đại lục cổ nhân con cháu, chẳng lẽ liền không có một chút thành kiến gì đó. Vẫn là nói nhà mình nhi tử gặp được chính là chân ái, cho nên chân ái vô địch. Hiện tại nói cái gì cũng không có ý nghĩa, không bằng tìm cái thời gian làm đối phương tới gặp cái mặt đi. Lạc Ninh sắc mặt bưng lỏng, cảm ơn ba, nếu có thể nói, ngày mai ta làm thanh loan lại đây trong nhà ăn một bữa cơm hảo sao. Có thể, mặc kệ trong lòng cỡ nào ngàn tràng trăm chuyện Lạc Vân thường rốt cuộc là không có phản đối nhi tử ý tứ. Nếu bọn họ là lưỡng tỉnh tưng duyệt, đối phương phẩm tính cũng không tồi nói, nàng cũng liền không tính toán phản đối. ai Thật là trưởng thành A. Trước kia còn có thể ôm ấp hôn hít Nhi Tử, hiện giờ đã muốn thành gia lập nghiệp đâu. Lạc Ninh nhìn nhà mình mẫu thân có chút ngơ ngẩn ngồi ở phòng khách trên sofa, trong lòng vẫn là thực lo lắng, hắn là không muốn làm nhất kính yêu mẫu thân không cao hứng, nếu nàng thật sự không thích, kia hắn liền làm người cô đơn tính. Trời đất bao là mẫu thân lớn nhất. Lạc Vân Thường trong lúc vô tình thoáng nhìn Nhi Tử do dự cùng lo lắng sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó cười cười, Ninh Nhi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Mụ mụ cũng không phải một cái có thiên kiến bẹ phái người. Nếu đối phương nhân phẩm không kém, các người nếu là thật sự lưỡng tỉnh từng duyệt, ta sẽ không đồng đánh về đường. Chẳng qua là hôm nay đột nhiên nghe được tin tức như vậy, ta có điểm giật mình. Không thể tưởng được nhiều năm không thấy, nhi tử đã có người trong lòng. Kỳ thật đây là một chuyện tốt, ba mẹ trong lòng đều hy vọng các người tam huynh muội có thể tìm được chính mình phu quân. Lạc ninh hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn mụ mụ ta đây đi nghỉ ngơi một chút, thuận tiện thông chi thanh loan một tiếng. Ơn ơn, tốt. Lạc ninh rời khỏi sau lạc vân thường thở dài một tiếng, lão công, nhi tử thật sự trưởng thành A, trong nháy mắt liền phải thành ra lập nghiệp. nay không phải kiện khá tốt sự tình sao, miễn cho ngươi nhọc lòng bọn họ hôn nhân đại sự. Cũng không phải thực nhọc lòng lạc, chuyện tình cảm vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Ta sẽ không bức bách bọn họ thân cận linh tinh Ngay kế giữa trưa. Lạc Ninh quả nhiên đem chính mình bạn gái mang về nhà ăn cơm. Nhìn đến người thời điểm Lạc Vân Thường vẫn là thực vừa lòng, tiểu gia bích ngọc hình ôn nhu thục nữ, lại không mất đại khí, cùng chính mình đại nhi tử đứng chung một chỗ thật đúng là thực đăng đối. Ấn tượng đầu tiên là thực thoát mắt. Mà Thanh Loan nhìn đến Lạc Vân Thường bọn họ hai cái lại so với so khẩn trương, rốt cuộc đối phương thân phận khiến cho nàng không thể không kính trọng, thú vương đều phải tôn trọng người nàng nào dám bất kính à. Và lại, Hiện giờ còn nhiều một loại quan hệ, xấu tức phụ thấy cha mẹ chồng cảm giác càng làm cho nàng không được tự nhiên cùng khẩn chương A. Vì không cho đối phương khâu ấn tự phân, nàng đã đem hết toàn lực bảo trì chấn định. Thanh loan tiểu thư, ngồi đi, đi vào nhà của chúng ta không cần câu thúc. Cảm ơn bá phụ bá mẫu. Lạc Vân thường xem nàng ánh mắt thanh minh, trong vắt như nước, nhưng thật ra một cái khó được lòng mang thiện ý người, đừng khách khí, về sau nói không chừng chính là người một nhà. Thả lỏng một ít, nhìn đến người trong lòng cha mẹ đều mặt mang tươi cười cái nàng nói chuyện, Thanh Loan trong lòng hơi chút thả lỏng một ít, nhưng lời này nàng như ngượng ngùng tiếp theo. Thanh Loan là mỹ nữ đâu, chối đỏ tỷ tỉ, tỉ ngươi quen thuộc sao? Quen thuộc, trước kia nàng còn ở thời điểm ta thường xuyên ở nàng kia chơi. Lạc Vân thường gật gật đầu, vậy đúng rồi, chối đỏ tỷ tỉ, tỉ đã là chính chúng ta người, hắn đối với chúng ta chính là một chút đều không khách khí, cho nên ngươi cũng thả lỏng điểm đi. Đối phương là biến dị thu tộc, hiểu biết đến đối phương hiện giờ không có huynh đệ tỷ bộ gì đó, trong nhà chỉ là nàng một người lúc sau, Lạc Vân Thường liền không có cái gì hảo hỏi. Hòa thuận vui vẻ ăn một bữa cơm, Lạc Vân Thường phu thê đối cái này thanh loan đều tỏ vẻ còn vừa lòng, sau đó Lạc Ninh cũng liền thở phào nhẹ nhóm tặng người đi trở về. Lại về nhà lúc sau hắn liền đưa ra đi quân khu, Lạc Vân Thường phiên trận trắng mắt, nhi tử á, dù sao đều thấy ra trưởng. Chẳng lẽ ngươi không tính toán chọn cái ngày lành kết hôn đi? Mẹ, việc này còn sớm, chờ lần này trùng vương sự kiện giải quyết lúc sau rồi nói sau. Ách, này luyến ái nam nữ không đều hẳn là thích nị vai tại cùng nhau, ngọt ngọt ngào ngào sớm một chút tu thành chính quả sao? Mẹ, chúng ta cùng ngươi cùng bà không giống nhau, ta cùng thanh loan đại khái là thuộc về cái loại này tế thủy trường lưu, cũng lẫn nhau yêu cầu tư nhân không gian. Nếu là cùng ngươi cùng ba ba như vậy thời khắc nị vai tại cùng nhau, ta cảm thấy ta khả năng tiếp thu không được. Phúc, Lạc Vân thường phun, mặt đỏ, bị nhà mình nhi tử trêu ghẹo, nàng có thể không ngượng ngùng sao? Hạ Hầu thần lại trực tiếp trường hướng đại nhi tử, "Tiểu tử hủy đi lão tử đài, nói tốt hiếu tâm đâu." "Lão bà, đừng động bọn họ, mỗi người thích cách sống đều không giống nhau." "Hào đi, ngươi tùy ý, nhưng ngươi thật sự ái thanh loan sao?" Lạc Ninh gật gật đầu. Ta thích cùng nàng ở bên nhau, tự tại thoải mái. Muốn ta cùng nữ nhân khác quá cả đời ta ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ, nhưng nếu đối tượng là nàng lời nói, ta cảm thấy thực hảo. Hành, ngươi là chân heo, vai chính, ngươi định đoạn, tình yêu gì đó luôn là các không giống nhau, chỉ cần là yêu nhau là được. 573, Bố Cục Đại nhi tử luyến ái tin tức xác định lúc sau, Lạc Vân thường đắm chìm hai ngày lại khôi phục trạng thái, nhà nàng hoa nuôi lớn nàng muốn tói quen. Ba cái hài tử đều thành nhân đâu, luyện ái kết hôn gì đó đều hết sức bình thường. Không có ngoại ý muốn nói bọn họ sẽ ở thế giới này ngốc 100 năm thậm chí càng lâu, bọn nhỏ sớm một chút thành ra lập nghiệp cũng hảo a, có thể nhìn đến con cháu mãn đường gì đó cũng là nhân sinh một may mắn lớn. Lao công, ngươi nói hai cái tiểu nhân có thể hay không cũng đột nhiên liền cho chúng ta mang đối tượng về nhà tương xem à. Khó nói, theo bọn họ. Hạ hầu thần tỏ vẻ nhi nữ hôn sự đều tự do đi, chỉ cần bọn họ chọn đối tượng không phải dưa vẻo táo nước, vậy chính mình làm chủ. Nhà bọn họ nhi nữ không cần làm liên hôn kia một bộ, chính mình thích quan trọng nhất. Cùng thế tử nhiều năm như vậy ở chung hắn đã thật sâu cảm nhận được cùng thích ở bên nhau là cỡ nào hạnh phúc sự tình, cho nên hắn sẽ không đi miễn cưỡng chính mình hải tử. Về cái kia trùng vương sự tình người cùng hạ hầu ra các trưởng bối nhắc nhở không có. Yên tâm! Đã nhắc nhở quá, bọn họ sẽ hỗ trợ xem xét. Tuy rằng ta không hiểu lắm ngươi vì cái gì làm phương thuốc kỳ phu thê dẫn người cha, nhưng nếu là ngươi cảm thấy tốt nhất người được chọn khiến cho bọn họ hảo hảo cha đi, chúng ta âm thầm nhìn chầm chầm điểm chính là ân tin ta không sai đác. khí vận chi tử gì đó rất khó giải thích, nàng cũng không thể nói thẳng phương thuốc kỳ cùng mộ thấm nhã là thế giới này nam nữ chủ. Cho nên liền dùng làm cho bọn họ đoái công trược tội lý do làm lụng vất vả bọn họ. Thương nhi, cũng không biết vì cái gì, gần nhất ta có mấy lần đều ở đêm ly mơ thấy một ít kỳ quái hình ảnh. Trong mộng chúng ta cũng không phải sinh hoạt ở liên minh tinh hệ cũng không phải ở duy la tinh vực, mà là ở một cái thực cổ xưa địa phương, cùng loại cổ địa cầu ký lục viễn cổ thời đại. Lạc Vân thường tức khắc kích động đứng lên, ngươi, ngươi mơ thấy chút cái gì? Thấy không rõ lắm. Chính là một ít mông lung hình ảnh, xem tới được có ngươi có ta, còn có ninh nhi cùng hình thiên ý, nhưng cụ thể đã xảy ra cái gì lại không biết. Cái kia trong mộng chúng ta là cái gì thân phận? Hạ hầu thần cao mày, có người kêu chúng ta vương gia vương phi. Huyền thiên đại lục. Lạc vân thường tim đập như sấm, chẳng lẽ đây là dự triệu? Tiểu hết thảy, có phải hay không ngươi tỷ phu muốn khôi phục sở hữu ký ức? Hình thiên ý bất đắc dĩ, sư tỷ Cái này muốn xem tỷ phu, ta cũng nói không chừng. Hào đi, đều như vậy nhiều năm, thật không nổi. Nga, đúng rồi, quên nói cho sư tỷ một chuyện. Trở lại thế giới này, lúc sau ta cấp tỷ phu già quét quá một lần thân thể, phát hiện hắn hai nhân cách tựa hồ không có hoàn toàn dung hợp. Ý gì? Chính là nói có khả năng còn sẽ xuất hiện nhị trọng nhân cách, trước mắt mới thôi vẫn là giao hòa ở bên nhau, chỉ là không có hoàn toàn dung hợp thành một người còn có nảy thao tác, quả thực lưu đến bay lên A. Lạc Vân Thường có điểm mặt hắc, bất quá ngấm lại quá khứ hạ hầu thần cùng dạ lân đều là nàng thích còn chưa tính, chỉ cần là nam nhân nhà mình, khác đều không phải quan trọng nhất. thường nhi, ngươi vì cái gì kích động như vậy? Ở Lạc Vân Thường hoảng thần thời điểm bên thai truyền đến hạ hầu thần nghi hoặc thanh âm, lấy lại tinh thần liền đối thượng hắn kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Lạc Vân Thường nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy hòa hoán điểm nói tương đối hảo. Ta kích động là bởi vì ta cũng có đồng dạng ngộng, trong ngộng chúng ta ở một cái khoa học kỹ thuật lạc hậu viễn cổ tinh cầu sinh hoạt. Chúng ta tương ngộ lúc ban đầu cũng không phải tốt đẹp, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn là đi tới cùng nhau. Nói lạc vân thường đem huyền thiên đại lục sở bảo tồn một ít bức họa quận tròn lấy ra tới cho hắn xem. Bức họa quận tròn người cùng cảnh vật đều cùng hạ hầu thần trong ngộng nào đó đoạn ngắn giống nhau, hạ hầu thần trong lòng rất là kinh ngạc. Không tin quỷ thần hắn lúc này đây lại mạc danh tin tưởng tâm hữu linh tê cái này tử, hoặc là nói, hắn bắt đầu tin tưởng bọn họ kiếp trước là có gút mắt thái nhân, kiếp này tái tục tiền duyên. Chẳng lẽ chính là bởi vì như vậy cho nên hắn bị trùng sau lộng thương lúc sau mới có thể dẫn tới ký ức hỗn loạn. Ngắm lại kiếp trước liền có gút mắt gì đó, hạ hầu thần tỏ vẻ cái này giả thiết hắn vẫn là thực thích. Nhìn bên người mặt mày như họa nữ tử hắn nhịn không được động tình ôm ở đối phương. Thường nhi, có thể gặp được ngươi, thật tốt. Ấn. Mặc kệ đi đâu cái thế giới ngươi đều có thể làm bạn tại bên người, thật tốt. Bởi vì có ngươi, mới không sợ gì cả. Ở bọn họ hai vợ chồng nghỉ vai thời gian, phương thuốc kỳ cái này nàm chủ đã mang theo người cha được càng ngày càng nhiều chân tướng. Một tháng lúc sau đã hoàn toàn xác định những cái đó là người bị trùng tàu cấu trùng khống chế đại não. Nhưng là bọn họ không có chết, còn sống. Chỉ là ở trùng vương hạ đạt mệnh lệnh thời điểm sẽ bị ấu trùng ảnh hưởng, sau đó trở thành trùng vương quân cờ nghe lệnh hành sự. Vì điểm này, phương thuốc kỳ hai vợ chồng chính là vội đến sức đầu mẻ chán, này đó bị khống chế nhân vật bên trong phần lớn đều là nào đó lĩnh vực có xa xỉ thành tựu người. Hơn nữa bọn họ không phải bản tâm làm chuyện xấu mà là bị sau lương trùng vương khống chế. Tự nhiên, bọn họ liền tưởng cứu lại những người này tự do cùng sinh mệnh. Vai chính Quang hoàn sao. Đương nhiên vẫn là có thể tìm được biện pháp, phương thuốc kỷ cũng là thông minh, trực tiếp lợi dụng lạc vân thường dược để có không rõ thành phần vấn đề, đem những cái đó bị khống chế nhân vật đều tụ tập đến cùng nhau. Sau đó dùng nghiên cứu ra tới dược giải quyết những người đó trong óc gấu trùng, đồng thời bày ra thiên la địa vong chờ đợi trùng vương đưa tới cửa tới. Vì bắt giữ trùng vương, phương thuốc kỷ chủ động thỉnh hạ hầu thần vợ chồng tiến đến tương trợ. Cái kia trùng vương chính là hạ hầu thần lao kẻ thù. Lạc Vân Thường bọn họ tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Hai vợ chồng mang theo mấy cái khế đước dị thú nhóm tới phương thuốc kỳ nơi tinh cầu, ở mộ gia bí mật nghiên cứu căn cứ chờ đợi trùng vương xuất hiện. Bọn họ cấp ra đương ngồi chính là Lạc Vân Thường gen nước thuốc, vẫn là cực phẩm. Đừng nói người hành động, trùng cũng tâm động A. ngụy trang thành nhân vẫn luôn không có bị phát hiện trùng vương liền có chút đắc ý vinh báo, bởi vì hắn chưa bao giờ bị phát hiện sơ hở. Phương thuốc kỳ bọn họ điều tra cũng không có hoài nghi đến hắn, hơn nữa mấy năm nay vẫn luôn làm người chèn ép hạ hầu ra, hắn không có thất bại quá, lòng tự tin có điểm bạo lều. Nghe nói như vậy đồ tốt tự nhiên liền muốn đi phân một ly canh, cho nên hắn đỉnh một cái xoáy khí tiểu thị tươi bộ dáng trà trộn vào đi. Phương thuốc kỳ cách nói chính là này đó cực phẩm gen dịch số lượng hữu hạ, bọn họ cũng là dựa vào giam lòng hạ hầu ra nhị lao được đến như vậy mấy chục người phân lượng. Chuyện này không hảo lộ ra, cho nên bọn họ quyết định chọn lửa các lĩnh vực bên trong xuất sắc thiên tài tới cùng chung thứ này, tranh thủ thiên tài trở nên lợi hại hơn, sau đó tạo phúc nhân loại. Tuyên bố xong chính mình ý kiến lúc sau phương thuốc kỳ bưng cái ly, trực tiếp từ đại vật chứa đảo ra một ly nước thuốc, hảo, vô nghĩa không nói nhiều, ta ở chỗ này trước làm vì kính. Đại gia tin ta liền uống, không tin liền chủ động rời đi chúng ta nghiên cứu căn cứ. Mặt sau còn có thay thế bổ sung người chờ thứ này. Nhìn đến cùng cái vật chứa ra tới nước thuốc, phương thuốc kỳ bản thân đều uống xong đi, những người khác tự nhiên sẽ không hoài nghi, sôi nổi đi trước đoan một ly uống xong đi. Trung Vương giấu ở mấy chục cá nhân đàn bên trong nhìn đến uống trước dược tề vài người đều có thăng cấp phản ứng vội vàng cũng bất động thanh sắc rửa tiến đến bưng một ly gen dịch, đoan đến trước mặt riêng là kia hơi thở khiến cho hắn tinh thần chấn động, uống xong đi còn không biết sẽ thật tốt đâu. Trung Vương không nghi ngờ có hắn, cũng liền uống xong đi. 574, trở lại hề. Uống xong dược tề lúc sau cơ hồ mỗi người đều có phản ứng, tự nhiên bị người dẫn tới bất đồng phòng tu luyện đi chuẩn bị thăng cấp, tổng không thể đại gia hoa ở một chỗ thăng cấp, kia nhiều nguy hiểm. Mà Trung Vương cũng có thăng cấp cảm giác, nhưng hắn cũng không tưởng lưu tại mộ ra địa bàn, cho nên sinh sôi ngăn chặn cái loại cảm giác này, làm ra vẻ mặt thất vọng bộ răng tới. Xin lỗi ta không có gì cảm giác, khả năng ta thiên phú đã rốt cuộc, cứ như vậy. Người hầu nhìn đến hắn như vậy không có gì khác thường, còn trấn an hắn vài câu, không có việc gì, lần này không được, nói không chừng về sau còn có cơ hội. Vậy ngươi là đi chúng ta mộ ra phòng nghỉ vẫn là đi phòng tu luyện từ từ xem đại gia kết quả. Không được, ta còn là đi trước đi, ấn người khác đều thăng cấp ta sẽ càng biến yếu. Hào đi, kia khách nhân ngươi đi thông thả. Trung Vương rời đi đại gia tầm mắt lúc sau liền bay nhanh thượng tinh xe, sau đó hướng giã ngoại rừng cây địa điểm phong đi, nó có một loại lập tức thăng cấp xúc động, nếu không chạy nhanh có lẽ liền sẽ bị người phát hiện. Bằng mau tốc độ tới rồi phụ cận một cái giã ngoại rừng cây, sau đó Trùng Vương tìm một cái tương đối an toàn địa phương, khí vang một tiếng, liền có vài chỉ trùng tộc phân biệt đứng ở hắn chung quanh cho hắn hộ pháp, lúc này mới chân chính yên tâm xuống dưới chuẩn bị đột phá. Trung Vương. Đã lâu không thấy. Liên ở cái này thời khắc mấu chốt, Trung Vương trước mặt xuất hiện một trường làm hắn thù hận mặt. Hạ, hầu, thần. Là ta, 20 năm không thấy, ngươi giống như lại thay đổi một bộ thân hình đâu. Xem ra chúng ta đều xem nhẹ bản lĩnh của ngươi. Trung Vương hừ lệnh, xem ra hôm nay là tính hảo thời gian tới tìm ta. Đương nhiên, không cần điểm thủ đoạn như thế nào thỉnh ngươi rời núi. Nhân loại ti bỉ. Trung vương một bên khắc chế trong cơ thể ngo ngoe rụt dịch thăng cấp năng lượng, một bên hy vang triệu tập càng nhiều trùng tộc tới rồi bảo hộ hắn. Lạc vân thường hai vợ chồng cũng không khách khí, dứt khoát lưu loát sát khởi trùng tới. Nhìn đến hạ hầu thần kia lưu loát thủ đoạn cùng thực lực, trùng vương đột nhiên minh bạch hôm nay hắn là đại ý chúng chiêu, chẳng lẽ đây là hắn ngày chết sao? Không, hắn tuyệt không cam tâm, hạ hầu thần người nam nhân này giết chết hắn trùng sau còn có ngàn ngàn vạn vạn cùng tộc, nợ máu trả bằng máu. Hắn cần thiết chết. Trung Vương tuyệt vọng hết sức nghĩ đến trên người cuối cùng một kiện bảo bối, khắc chế không được thăng cấp xúc động làm hắn vô pháp lại nhẫn, khẽ cắn ngôi, hắn tử không gian khi lấy ra một khối màu đen cục đa tới, sau đó ấn xuống một cái cái nút, đồng thời mở ra hắn hác động năng lực. Không bao lâu, bọn họ trung gian liền xuất hiện một cái hắc hề hề hác động, người chung quanh cùng vật đều bị không ngừng hút vào trong đó. Hạ hậu thần, ngươi nếu không rời đi thế giới này, như vậy, khiến cho cái này tinh cầu đều vì thế chôn cùng đi. Lạc Vân thường nhìn kia hắc động nhân mặt, tiểu hết thảy, đó là cái gì? Trung động, diệt thế trung động, nếu không có SS cấp trở lên tinh thần lực giả từ bên trong đóng cửa nó nói, kia nó liền sẽ cuộn cuộn không ngừng tắn nuốt cái này tinh cầu hết thảy, thẳng đến hủy diệt. Thứ này hẳn là hệ thống thương thành trung cực vũ khí, vì cái gì sẽ xuất hiện ở một con trùng vương trên người. Lạc Vân thường phiên trợn trắng mắt. Loại chuyện này nàng cũng muốn biết ta. Mã Đức, Tổng cảm thấy nàng lại bị người tính kế. Mắt thấy chung quanh hoa cỏ cây cối núi đá điểu thú đều bị quẩn quận không ngừng hít vào đi. Lạc Vân Thường cùng Hạ Hầu Thần nhìn nhau, lão công, chúng ta xem ra lại bị hố. Không ngại, bất luận phát sinh sự tình gì, chúng ta đều ở bên nhau. Hạ Hầu Thần nhanh trong cấp đại nhi tử Lạc Ninh đã phát một tin tức. Lạc Ninh, ta và người mẹ xem ra không thể nhiều cùng các ngươi Hy vọng lần sau chúng ta trở về có thể nhìn đến các ngươi ba cái đều kết hôn sinh con. Lạc ninh nôn nóng nhìn trên màn hình tình huống, tâm đều nhắc tới tới, ba, mẹ, sao lại thế này? Chúng ta muốn lại lần nữa rời đi thế giới này, để ý, không phải đi chết, các ngươi hảo hảo chờ chúng ta trở về. Nói xong, hạ hầu thần liền nắm chặt lạc vân thường tay, sau đó hai người nhảy vào kia hát động. Nhưng nhảy vào phía trước hắn trực tiếp phát ra lợi hại nhất nhất chiêu công kích trùng vương, còn lưu lại hai chỉ khế ước thu ở chung quanh, làm cho bọn họ giải quyết tốt hậu quả. Nhảy vào hắc động lúc sau, Hạ Hầu Thần lập tức thúc dục hắn sở hữu tinh thần lực từ bên trong phong bế cái kia hát động khẩu Lạc Vân Thường cũng ở một bên thúc dục tinh thần lực hỗ trợ, liền ở hai người tinh thần lực đều đem gần khô kiệt là lúc, cái kia cửa động cuối cùng toàn bộ đóng cửa. Sau đó bọn họ hai người tưởng uống dược tề khôi phục tựa hồ bị một cổ lực lượng thần bí tập trung, song song hôn mê qua đi, sau đó ở hắc động bên trong phiêu đi. Ở dược thần hệ thống hình thiên ý chơ mắt nhìn một màn này lại bất lực, hơn nữa nó cũng tiến vào choáng váng tạp cơ thời khắc, hoàn toàn phát huy không ra thực lực tới hỗ trợ. Cũng không biết qua bao lâu, Lạc Vân thường ở một chỗ vùng hoang vu giã ngoại tỉnh lại. Lúc này nàng đầu hôn hôn chầm chầm, thật giống như rót chỉ giống nhau. Trầm trọng đến làm nàng phân không rõ đông nam tây bắc Mở mắt ra nhìn chung quanh một vòng Không có người Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại lần thứ hai hôn mê qua đi Công tử Nơi này có cái té xỉu nữ nhân Một chiếc xe ngựa từ bên trải qua Đánh xe Sa Phu Trong lúc vô tình nhìn đến bụi cỏ người Kinh ngạc hô một tiếng Đi xem còn không có hơi thở Là công tử Sa Phu nhảy xuống xe ngựa Đi đến lạc vân thường bên người dò xét Một chút hơi thở Công tử, còn có khí đâu, là cái tuổi trẻ nữ nhân, xem ra là phát suốt hôn mê. Hồng tụ, đi đem người bế lên xe tới. Một cái nha hoàng đi ra ngoài đem lạc vân thường nhẹ nhàng bế lên tới, có thể thấy được là một người biết võ. Bế lên xe ngựa lúc sau nam tử vốn dĩ muốn cho chính mình thị nữ đem nàng phóng tới trên chỗ ngồi nằm, nhưng không biết vì sao, nhìn đến nữ nhân kia có chút quen mặt gương mặt, hắn sửa lời nói, đem nàng phóng hoành trên giường. Thị nữ xứng sốt ngay sau đó đem người phóng tới trong xe ngựa hoành trên giường, này vốn là bọn họ công tử chuyên dụng châu ngồi đâu. Hồng tụ, cũng không có cảm thấy người này có điểm quen mặt. tiêu hồng tụ thị nữ lắc đầu, công tử, ta nhìn không ra tới. Nam tử nhữ mày suy nghĩ một lần, vì cái gì cảm thấy quen mặt đâu. Đúng rồi, sư phụ trong thư phòng kia phó mị nữ đồ còn không phải là lớn lên đi theo nữ nhân giống nhau sao. Cũng không đúng à. Hắn lần đầu tiên nhìn đến kêu bức họa hình như là ở vài tuổi thời điểm, lúc ấy sư phụ đã 30 tuổi, tính thời gian hiện giờ đều qua đi mười mấy năm, nếu nữ nhân này là sư phụ trên bức họa người, như vậy hẳn là hơn 40 tuổi bộ dáng mới là, sao có thể thoạt nhìn mới 20 mấy tuổi bộ dáng? Chẳng lẽ là quan hệ huyết thống quan hệ? Tính, trung quy là có duyên, chưa xác định phía trước liền trước chiếu cố hảo điểm đi. Không tụ, người này khả năng sư phụ cố nhân chi nữ. Hảo sinh chiếu cố. Hồng tụ nghe vậy sướng suốt, ngay sau đó cung cung kính kính, là, công tử. Xe ngựa lộc cọc bánh xe ở trên quan đạo chạy vội, Lạc Vân thường hôn hôn trầm trầm bên trong bị người dịch mà cũng không tự biết, chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng bên trong có người cho nàng uy dược cùng nước canh gì đó. Nàng chỉ có một chút điểm ý thức, nhưng thân thể yêu cầu làm nàng phối hợp há mồn uống xong vài thứ kia lấp đầy bụng. 575, bị kiêng kỵ. Lạc vân thường thanh tỉnh thời điểm liền phát hiện chính mình tới rồi một cái tông môn biệt viện bên trong, chiếu cố nàng thị nữ nói cho nàng, nơi này là phái điểm thương. Phái điểm thương, đây chính là một cái quen thuộc môn phai A, tức mặc phi dương còn không phải là phái điểm thương đại sư huynh sao. Chẳng lẽ bọn họ trải qua cái kia hố người hắc động về tới huyền thiên đại lục bên trong. Lạc vân thường nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, hồng tụ cô nương. Ta muốn hỏi một chút phái điểm thương hay không có cái kêu tức mặc phi dương thiên tài nhân vật. Hồng tụ sướng sốt ngay sau đó gật gật đầu, là, tức mặc sư thúc là công tử nhà ta sư phụ. Thật là huyền thiên đại lụng. Lạc vân thường trong lòng kích động, dây rùa đứng dậy đi ra ngoài, nhìn kia lục hành hành sân dã tươi mắt vô cùng thiên nhiên đồng cỏ xanh lá thiên tung, dối khai cánh tay hít sâu vài lần, nàng phun ra một ngụm chọc khí, thật là thoải mái. Cô nương... Ngươi không sao chứ? Hồng tụ sốt ruột cùng đi ra ngoài, nhìn đến nàng này động tác có chút khó hiểu. Lạc vân thường quay đầu lại hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, ta muốn gặp tức mạc phi dương. Hồng tụ cô nương giúp ta chuyển đạt một tiếng tốt không? Liên nói cố nhân vân thường tới bái phỏng. Hồng tụ nghe được đối phương vài lần thẳng hô tức mạc phi dương tên trong lòng cũng có so đo, thập phần tôn kính gật đầu đồng ý. Hảo, cô nương ở trúc ốc chờ một lát. Ta lập tức đi tìm đại trưởng lão. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, hồng tụ mang theo một cái trung niên đại thúc trở về, kia bộ dáng rõ ràng chính là nàng nhận thức tức mặc phi dương, bất quá xem dung mạo đây là đi qua mười mấy năm. Thấy hình bóng quen thuộc, tức mặc phi dương ngơ ngẩn dừng lại bước chân, cách hơn 10 mét khoảng cách cùng lạc vân thường hai bên nhìn nhau. Hồng tụ chấp trước mắt, quả nhiên là cố nhân sao. Xem đại trưởng lão đều ngây dại đâu. Tức mặc đại ca thật là ngươi. Lạc vân thường gật gật đầu, là ta, ta đã trở về. Tức mặc phi dương bước đi qua đi, kích động đến dối tay ôm lấy nàng, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Lạc vân thường tuy rằng có chút kinh ngạc, bất quá cố nhân gặp lại ôm một chút gì đó nàng một người địa cầu vẫn là tiếp thu được, chủ động dối tay vô vô đối phương bả vai, ân, ta đã trở về. Phái điểm thương mặt khắc con cháu thấy như vậy một màn đều trừng lớn mắt, ta thiên. Đại trưởng lão cư nhiên phá giới, rốt cuộc thân cận nữ sát. Hồng tụ càng là trận mắt há hốc mồm, luôn luôn có thói ở sạch còn tránh nước như rắn giết đại trưởng lão cư nhiên chủ động ôm một nữ nhân. Ta thiên, hình ảnh này qua Mỹ, nàng cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Khu, tức mặc đại ca, chúng ta vào nhà liêu đi. Ý thức được chính mình thất thố tức mặc phi dương vội vàng buông ra nàng, lược xấu hổ, hảo quay đầu lại lạnh lùng quét xem diễn người qua đường liếc mắt một cái, phái điểm thương người vội vàng tránh đi, từng người cười gượng tìm lấy cơ rời đi nơi này. Tức mặc phi dương lúc này mới vừa lòng mang theo Lạc Vân Thường ở ngoài phòng trên bàn đá uống trà nói chuyện hiếm, một phen nói chuyện lúc sau Lạc Vân Thường mới biết được hiện giờ đã là huyền thiên đại lục 1058 năm 6 tháng, cũng chính là khoảng cách bọn họ rời đi thế giới này đi qua 23 năm lâu. Trách không được xoáy ca biến thành soái đại thúc. Lạc vân thường yên lặng chính mình mặt, nàng có thể hay không biến thành đại thẩm. Chạy nhanh lấy ra gương một chiếu, di, nàng vẫn là hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Đây là bàn tay vàng sao. Tức mặc phi dương xem nàng như vậy vầu ngự phiên trợn trắng mắt, chính người mặt còn không biết. này không phải hôn mê mấy ngày tỉnh lại có chút không xác định sao. Nhà người nam nhân đâu? Lạc vân thường thở dài, không biết ta, hồng tụ nói phát hiện ta thời điểm theo ta một người ngã vào rừng núi hoang vắng. Hắn hơn phân nửa ở địa phương khác. Hôn đạm, mỗi lần đều phải bị hố, bị tách ra, thật là đủ rồi. Sư đệ, ngươi thế nào? Sư tỷ ta còn hảo, bất quá thiên đạo vẫn là như vậy ý xấu, phòng trừng tìm được tỷ phu lại có ma đầu. Ha ha, nàng có thể nói nàng đã đoán được cái này kịch bản sao? Ghét nhất chính là thiên đạo an bài nam nhân nhà mình luôn mất trí nhớ kịch bản, cũng không biết rốt cuộc tưởng như thế nào chỉnh bọn họ mới thoải mái. Hơn nữa này chỉnh tới chỉnh đi rốt cuộc là vì cái gì A Tiểu hết thảy, ngươi nói dược thần hệ thống là vì cho các ngươi thăng cấp lúc sau đi tinh tế thế giới hỗ trợ đối phó chúng tộc. Nhiên, chúng ta hiện tại tính chuyện gì xảy ra? Sư thỉ, nói cho ngươi một cái thực bất hạnh tin tức, chúng tộc cùng chủ hệ thống tổng bộ người hợp tắc rồi, vì càng dài thọ mệnh cùng càng cường đại gen, bọn họ sợ hai ngươi quấy dày kế hoạch. Cho nên phát hiện ta thoát ly khống chế lúc sau liền nghĩ cách đem ngươi đưa về đến thế giới này tới. Ha ha, nhân loại thật là khi nào đều có lòng tham không đủ cùng tự tìm tử lộ A. Thôi, không có ở đây không như này chính, ai sao tích sao tích, dù sao nàng đều không ở nơi đó. Sư tỷ yên tâm, ra không được đại loạn tử, ít nhất trùng tộc là không có khả năng trở thành tinh tế thế giới bá chủ, bằng không thiên đạo cũng sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Nói cách khác tinh tế thế giới thiên đạo cũng cam chịu nàng trở về thế giới này. Sợ hãi nàng cái này người từ ngoài đến sẽ nhúng tay quá nhiều bên kia sự. Sư tỉ, kỳ thật chúng ta xuất hiện đích xác thay đổi không ít thế giới vào thành, tỉ như liên minh tinh hệ siêu cấp cường giả xuất hiện chính là thiên đạo đều không có nghĩ đến khả năng, nhưng chúng ta cố tình làm ra như vậy đại công hiến, làm nhân tâm kinh run sợ cũng là bình thường. Sau đó duy là tinh vực chính người xuyên qua liền tính. Bởi vì khế ước thú vương bọn họ trước tiên rất nhiều phát hiện những cái đó bị cảm nhiễm là dị thú cùng dị thực, lại quay rời thế giới tiến trình. Cho nên, thiên đạo không dám lưu ngươi ở bọn họ thế giới lâu lắm, sợ ngươi chơi hỏng rồi. Hôn mê, hóa ra nàng trợ giúp nhân loại còn giúp làm lỗi tới. Được rồi, không cho ta nhọc lòng càng tốt, ta còn không nghĩ tốn công đâu. Chính là không bỏ xuống được ninh nhi bọn họ. Sư tỷ yên tâm. Bọn họ ba cái tuyệt đối sẽ là nhân trung Long phượng, kia chỉ giỏi về che giấu trùng vương đô bị giải quyết, mặt khác không đáng sợ hãi. Phương thuốc kỳ bọn họ có các người quên mình vì người đại nghĩa hành động, khẳng định cũng ngượng ngùng thờ ớt lạnh nhạt khác đối hạ hầu gia động thủ gì đó. Có nam nữ chủ che chở, hạ hầu ra tự nhiên mua ưu Hào đi, phân tích có đạo lý. Việc đã đến nước này nàng cũng không thể cường ngạnh nói phải đi về xem nhi tử gì đó, ít nhất bọn họ đều trưởng thành không cần nàng quá nhớ mong. Tiểu hết thẻ A, chúng ta có hay không khả năng có một ngày siêu việt thiên đạo lực lượng? Sư tỷ hiện tại là ban ngày không cần nằm mơ. Hơn nữa, Hiếu Nghị nhắc nhở một câu, các ngươi hiện giờ đã không có tinh tế thời đại năng lực, duy nhất giữ lại chính là huyền thiên đại lục tu luyện võ công. Ha ha, này thao tác, thiên đạo thật lưu. Sư tỷ thế giới này thiên đạo tuy rằng đối với các ngươi khó chịu, Nhưng xem ở các ngươi có công hai cái thế giới công đức thượng, nó sau này cũng không thể đối với ngươi cùng tỷ phu can thiệp cái gì. Vậy là tốt rồi. Nàng nhưng không hy vọng chính mình vận mệnh bị người khác thao túng. Vân Thường, mấy năm nay các ngươi đi nơi nào, thật đúng là đủ nhận tâm, vừa đi hai mươi mấy năm. Lạc Vân Thường nhún nhung bay, rất là bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ rời đi à, nhưng có một số việc không phải ta không nghĩ liền có thể. Mấy năm nay huyền thiên đại lục không có phát sinh cái gì kính bạo sự tình đi. Đại khái có một kiện là người cảm thấy hương thú, bạch thi thi tiểu nữ nhi cùng nước láng giềng thái tử yêu nhau, nhau đến ồn ảo huyên náo đâu. Phúc, Lạc Vân Thường không thể tin được nhìn về phía hắn, bạch thi thi nữ nhi phải làm thái tử phi. Đại khái có khả năng đi, hiện giờ Nam Hoàng Quốc thái tử đang ở cùng cha mẹ hắn nhau đâu, nói chân ai vô địch gì đó. Tấm tắc, thú vị. Thiên đạo sẽ không như vậy tử tâm nhắn đi, Bạch Thi Thi không đảm đương nổi nữ chủ liền đem mục tiêu nên đầu ở nàng nữ nhi trên người. 576 cố nhân gặp lại đương vui mừng. Nam Hoàng Quốc, nếu không có nhớ lầm nói, lúc trước kia cái gì tổ chức sau lưng người chủ sử liền có Nam Hoàng Quốc bóng dáng ở bên trong đi. Tuy rằng kế tiếp sự tình giao cho quân sư bọn họ đi xử lý, tin tưởng Đông Vân Quốc cũng không có khả năng đối đã từng như hổ rình mồi Nam Hoàng Quốc không có cảnh giác. Như vậy, Nam Hoàng Quốc Thái tử tưởng cưới Bạch Thi Thi rốt cuộc là chân ái vẫn là có mục đích riêng. Sách, thật muốn xem diễn A. Trước Thái tử cùng Bạch Thi Thi hiện giờ quá đến như thế nào? Thác phúc của ngươi, ồn nào nhốn nháo đi, đã từng chân ái biến thành đoán ngấu, đều do đối phương liên lụy chính mình, dẫn tới mất đi hạnh phúc sinh hoạt. Lạc Vân Thường Đữ Môi, này cũng không nên trách nàng, nàng chính là rộng lượng vương tha bọn họ đâu. Phải biết rằng bản tôn chính là bị bạch thi thi nữ nhân kia phái ra đi nhân gian tiếp hại chết, nếu không phải nàng người xui khiến bản tôn bên người nha hoàng quấn khoảng chạy trốn, bản tôn gì trí lấy như vậy gầy yếu làm lụng vất vả chết ở sản tử sự thượng. Thánh mạng du quan thủ chỉ là làm cho bọn họ chân ái biến đoán ngấu, này đã tính đại nhân đại lượng vương tha bọn họ. Người đâu, thành ra lập nghiệp không? Tức mặc phi dương ánh mắt lué lué, đạm nhiên cười. Ta đối cưới vợ sinh con không quá cảm thấy hứng thú, bất quá ta thu một cái đồ đệ, thiên tư thông minh, tốc độ tu luyện so với ta còn nhanh, hiện giờ đã là trò giỏi hơn thầy, là phái điểm thương trẻ tuổi người xuất sắc. Nga, chính là cứu ta cái kia sao? Ân, ta chỉ có hắn một cái đồ đệ, Têu Mục Vô Ưu. Vô Ưu? Nhưng thật ra tên hay. Cả đời Vô Ưu. Lại nói tiếp hắn đã cứu ta, ta còn không có giáp mặt cảm tạ hắn đâu. Không bằng kêu hắn tới gặp cái mặt nhận thức một chút. Tức mặc phi dương gật gật đầu, hô phía trước chiếu cố nàng hồng tụ đi tìm một vô ưu trở về. Hai người bọn họ tắt tiếp tục ở nói chuyện phía môn chuyện, cho chuyện trò chuyện liền bắt đầu hạ cờ vây, bởi vì nhàn dối cũng là nhàn dối. Tức mặc phi dương lấy chính là chữ trắng, lạc vân thường cầm cờ đen, bất quá một lát, nàng cũng đã vẻ mặt ngốc, cờ vây kỹ thuật so với nhân ra tới kem xa, không phải một cấp bậc A. Tấm tác Lạc vân thường âm thầm cảm khái một phen, trong tay quân cờ cũng chậm gì gì trước sau định không dưới vị trí, tức mặc đại ca, ngươi này cờ nghệ cùng ta hạ thật là lãng phí Nga. Như thế nào sẽ, ta cảm thấy thực hảo. Ngươi đương nhiên hảo, thua chính là ta sao. Không quan hệ, ta làm ngươi vài bước, ngươi trước hảo hảo ngẫm lại như thế nào cứu lại. Lạc vân thường ánh mắt sáng ngời, làm ta vài bước. Tức mặc phi dương gật gật đầu, xoáy khí mặt tràn đầy chân thành. Lạc Vân Thường vắt hết góc bắt đầu xem ván cờ như thế nào cái kia cứu lại một chút, nhiên, trời sinh không phải cái này liêu, nàng cùng nhân ra tức mặc phi dương cái này cấp đại sư cờ sư so chỉ do tìm ngược à. Sư thỉ, nếu không ta giúp ngươi, không cần, ngươi tới chẳng phải là ra lận. Thả lòng tâm tình mà thôi, không cần phải như vậy tích cực, thua cũng liền thua. Hình thiên ý ngượng ngùng nói hắn thật sự là nhàm chắn a, trở lại này cổ đại thế giới thậm chí rất có thể không thể lại xuyên qua thời không. Anh anh anh, sau này giải trí thật sự chính là thiếu chi lại thiếu cái loại này lạc. Hệ thống không gian đã không có thương thành công năng, chỉ là một cái sống không gian, gieo trồng trốn người có thể, tích cóp tích phân đổi thương phẩm thần mã lớn nhất gian lận khí đã bị thu hồi. Chuyện này hắn còn không có không biết xấu hổ nói cho ký chủ đâu, ai. Tổng cảm thấy hắn cùng ký chủ đều là bị chủ hệ thống bên kia người hố một phen. Làm cho bọn họ cường đại rồi tinh tê thế giới nào đó người, sau đó không cần bọn họ liền đem bọn họ hỗ trợ về cái này khoa học kỹ thuật lạc hậu thế giới. Hắn có một loại dự cảm, sau này bọn họ khả năng sẽ nhàn đến trường thảo. Đang ở vắt hết óc tưởng như thế nào chơi cờ lạc vân thường cũng không biết nhà mình hệ thống oán nghiệm, đáng tiếc, nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa có thể cứu lại chính mình vắng cờ, cuối cùng vẫn là bị giết đến phiến rắp không lưu. Một chữ, thảm. Hai tự, thực thảm. Bốn chữ, quân lính tan giã. Hô, khít sâu một lần, không cần để ý. Lạc Vân thường nỗ lực làm chính mình không cần để ý này ván cờ thắng thua, nhưng nhìn về phía tức mặc phi dương thời điểm vẫn là nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Tức mặc đại ca, nhiều năm không thấy, ngươi cũng không nói nhường một chút người, tốt xấu ta là cũng nữ sĩ A. Xin lỗi, ta cho rằng ngươi không thích bị người cố ý làm đâu. Tuyệt đối là tưởng đổ nàng lời nói. Lạc vân thường điểm môi, không được, không kể Tức mặc phi dương nhàn nhạt đảo qua nàng mặt, ngươi là bởi vì chính mình nam nhân không ở bên người mới như thế bực bội đi, đừng trách đến bán cờ cùng ta trên người. Một mũi tên trung hồng tâm, lạc vân thường không nói gì phản bác. Hào đi, nàng thật là bởi vì hạ hầu thần không ở bên người cho nên có chút tính không xuống dưới. Làm ngươi muốn thành thật, nàng đến thừa nhận tâm tình của mình không tốt. Đặc biệt là không cần lại luyện chế dược tề thân mã, cũng không cần lo lắng chủng tộc gì đó, nàng cảm thấy cả người từ khẩn trương hoàn cảnh dưới giải thoát lúc sau, có một chút hư không cùng tịch mịch. Liên quan còn có một loại đối tương lai mở mịt cảm. Vân thường, nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt liền hảo, hà tất tưởng quá nhiều. Đúng vậy. Vấn đề là nàng muốn cùng nhau hành lạc nam nhân lại không tại bên người A. Tính tính. Vẫn là thành thật dưỡng hảo thân thể liền đi tìm người đi. Sư phụ, lúc này một vô ưu cùng hồng tụ đi lên tới. Tức mặc phi dương cho nàng đảo mãn một ly trà, quá mãn tắt mệt vân thường, mặc kệ phát sinh sự tình gì, vẫn là muốn bình tĩnh thong rong một ít hảo. Dứt lời lại nhìn nhà mình đồ nhi liếc mắt một cái, vô ưu tới liền ngồi đi. Vị này chính là lạc vân thường, sư phụ trí giao hảo Hữu Người kêu nàng lạc, lạc tì đi. Một vô yêu cung cung kính kính đối Lạc Vân Thường Vân An, Lạc Tỷ Hảo, sau này thỉnh nhiều chỉ giáo. Vô yêu không cần khách khí, ngồi đi. Ba người cùng nhau phẩm trà, nói chuyện trời đất, liêu gần nhất thời cuộc. Lạc Vân Thường hiểu biết cho tới bây giờ Bác Thần Quốc Hoàng đế chính là nàng năm đó đã cứu vị kia tứ Hoàng tử Hoác Duyên. Hơn nữa bởi vì năm đó sự, Bác Thần Quốc mấy năm nay đều cùng Đông Vân Quốc Thần Vương hữu hảo liên bang, cộng đồng phát triển, hỗ trợ lẫn nhau hít. Vân Thường cần phải đi quê quán nhìn xem, thanh vân Trấn Tứ vương phủ hiện giờ đã biến thành tiêu giao vương phủ. Ngày xưa thần vương thủ hạ Long Hổ Doanh cũng trở thành viên quân sư quản hạt quân đội, không có bị đánh tan quá, là Đông vân quốc một trí mánh hổ quân. Phải không, kêu hoàng đệ nhưng thật ra cho chúng ta rất lớn mặt mũi đâu. Ngươi cũng không tệ lắm, bất quá hiện giờ nhi tử nhiều, cũng có chút loạn manh mối, có lẽ các ngươi trở về vừa lúc có thể giúp hắn giải quyết một chút miễn cho đông vân quốc tái khởi nhiễu loạn. Lạc vân thường hết trô nói rồi, nàng lại không phải lao lực mệnh, làm gì còn muốn nhọc lòng hoàng gia sự tình A Muốn nhọc lòng cũng làm hạ hầu thần chính mình làm lụng vất vả đi, nàng không thích triều chính những cái đó thiêu nào sự. Ta ca hiện giờ quá đến thế nào? Thực không tội à, sớm mấy năm liền rời khỏi triều đình, mang theo thê nhi ở ngươi ngày xưa sinh hoạt thanh vân chấn quá nhàn vân giã hạc nhật tử. Ta tưởng hắn là đang chờ người cái này muội mội về nhà đi. Nghe thấy cái này tin tức Lạc Vân Thường có một loại lập tức về nhà xem Lạc Vân Thường xúc động, thế giới này trừ bỏ hạ hầu thần, Lạc Vân Thường cái này tiện nghi đại ca cùng cảnh đường hai người là đối nàng là tốt nhất. Không thể tưởng được hắn quy ẩn lúc sau cư nhiên lựa chọn đi nàng sinh hoạt thanh vân Trấn nay tình nghĩa nàng không cảm động đều không được. Thở sâu, ngăn chặn trong lòng xúc động, ta cũng rất tưởng niệm đại ca đại tẩu bọn họ. Ngày mai liền khởi hành trở về nhìn xem hảo. Tức mặc phi dương xem nàng bộ dáng này liền nhịn không được cười Đừng khẩn trương, ta đưa ngươi trở về chính là 577, bị thổ lộ. Một vô ưu nghe được lời này sắc mặt hơi đổi, sư phụ tựa hồ đã 10 năm sau không xuống núi đi, hiện giờ cư nhiên muốn đưa một nữ nhân về nhà. Chẳng lẽ vị này liền có khả năng là hắn tương lai sư nương? Vô yêu, ngươi lạc tỷ là Đông Vân Quốc đã từng chiến thần hạ hầu thần vương phi. Hiện giờ thân phận là tiêu giao vương phi, bất quá bởi vì có việc trí hoãn, bọn họ phu thê hiện giờ tách ra, ngươi ngày mai cùng ta cùng xuống núi, sau đó đi trước kinh thành đi hỏi thăm thần vương tin tức, nếu tìm được rồi hắn liền nói cho hắn, hắn vương phi ở thanh vân trấn tiêu giao vương phủ chờ hắn về nhà. Cái gì? Cư nhiên là thành thân nữ tử. Kia sư phụ là tương tư đơn phương. Một vô ưu trong lòng là một mảnh ta triệt thảo tập vong biểu tình. Nhưng trên mặt hắn như cũ đạm nhiên, là, sư phụ, nếu từ thần vương có cái gì khác thường ngươi cũng không cần lộ ra, trực tiếp truyền tin nói cho chúng ta biết, ngươi chỉ cần nhìn chầm chầm hắn liền hảo. Đúng vậy, Lạc Vân thường có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn, tức mặc đại ca ngươi tại sao lại như vậy nói. nhan dối nhằm chán, mấy năm nay học điểm bói toán tri thuật, ta xem ngươi tướng mạo trong thời gian ngắn khả năng vô pháp cùng người yêu đoàn tụ, mà ngươi lại không có gì vấn đề. Nghĩ đến chính là thần vương bên kia ra cái gì vấn đề? Cái gì? Lạc Vân thường giật mình nhìn về phía đối phương, bói toán chi thuật loại này huyền diệu đồ vật cư nhiên đều học xong, thật là ngưu bẻ a Tức mặc đại ca, ngươi thật là lợi hại. Ai đều không phục liền phục ngươi. Tức mặc phi dương ngoác mất môi, đạm nhiên cười, lợi hại lại như thế nào, còn không bằng nhân ra không lợi hại người hạnh phúc mị man đâu. Hắn cả đời này quá mức nhàm chán. Cho nên mới đi học những cái đó kỳ môn dị thuật Nhiều năm trước hắn không hiểu chính mình làm sao vậy Nhưng biết được lạc vân thường biến mất sự tình lúc sau hắn liền bắt đầu đã hiểu Hắn không biết khi nào thích đối phương Rồi lại bởi vì tương ngộ hận vãn Vô pháp biểu đạt chính mình tâm ý Thật thật là hận không thể tương phùng chưa cả khi Hắn cả đời này thật là rất khôi hài Tuy rằng ông trời cho hắn trọng sinh cơ hội Nhưng lại không có cho hắn một cái người thương Thập toàn thập mỹ nhân sinh quả nhiên là không có đâu. Tức mặc đại ca, người làm sao vậy? Lạc Vân Thường chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy suy suốt ánh mắt buồn bã. Tức mặc phi dương lại là sâu kín nhìn về phía nàng, ánh mắt tình nghĩa tràn đầy, cuối cùng Lạc Vân Thường đều không thể đường xem không hiểu, nhưng nàng thật là thực thụ sủng nhược kinh A. Vì cái gì cái này trích tiên nam nhân cư nhiên sẽ đối nàng có nam nữ tri ái Không phải cảm kích nàng mới đối nàng tương đối hảo điểm sao? Ta triệt thảo tập vóng, quả thực kích thích nàng trái tim nhỏ A Một vô ưu xấu hổ đến tưởng rời đi, rồi lại không tốt ở loại này thời khắc quấy dậy nhà mình sư phụ. Trong lòng một vạn phiếu thảo nê mã lao nhanh mà qua, sư phụ cư nhiên là cái dạng này sư phụ. Ngay trước mặt hắn cùng người trong lòng, ách, giống như có cái gì không đúng a Cái này lạc tỉ thoạt nhìn mạo hiểm so sư phụ ít nhất tiểu mười mấy tuổi như vậy, như thế nào sinh ra, khi nào sinh ra tình yêu nam nữ A Vân Thường, ngươi rời khỏi sau ta mới phát hiện chính mình không biết khi nào đối với ngươi thượng tâm, đáng tiếc, ngươi lại sớm đã gả chồng sinh con, chúng ta duyên phận như vậy thâm, lại như vậy thiện, thật là làm ta cảm thấy ông trời bất công đâu. Lạc Vân Thường xấu hổ, nhưng đối mặt nhân ra nghiêm túc thổ lộ nàng lại không thể đương nghe không được, tức mặc đại ca, ta vẫn luôn đương ngươi là bằng hữu không nghĩ tới chính mình còn có thể đủ hấp dẫn ngươi như vậy trích tiên nhân vật, nói thật. Ta thực thụ sủng nhược kinh. Bất quá cảm tình trong thế giới không có tuyệt đối tương đối, chỉ có thể nói, ta ái người liền như vậy một cái. Hy vọng tức mặc đại ca cũng có thể đủ sớm ngày gặp được chính mình ý chung nhân, nhưng đừng treo cổ ở ta này đóa hoa thượng, bằng không ta liền nghiệp chướng nặng nghề. Tức mặc phi dương cười, cười đến bửa bãi bửa bãi, hồi lâu lúc sau hắn rôi tay búng búng lạc vân thường giữa mày, ngươi à, thật là sẽ phá hư không khí. Được. Ta cũng không phải lì lợm la liếm người, chính là trong lòng có chuyện không nói ra tới liền không sảng khoái nói ra, bị ngươi cự tuyệt cũng cam tâm tình nguyện. Ha ha, một vô ưu tỏ vẻ không hiểu nhà mình sư phụ cao thâm, nếu chú định bị cự tuyệt, hà tất muốn thẳng thắn tâm ý đâu. Còn không bằng chính mình cất giấu, không cho người nhìn đến chính mình chật vật. Đại trưởng lão, công tử, trưởng môn tiểu thư tới. Hồng tụ đột nhiên bước nhanh đi tới bẩm báo. Một vô ưu sắc mặt có chút khó coi. Nhưng ngại với sư phụ ở đây cũng không hảo bỏ chạy, liền chịu đựng Lạc vân thường có chút không hiểu tình huống, trưởng môn tiểu thư là phái điểm thường trưởng môn gia nữ nhi đi. Thấy thế nào hồng tụ cùng một vô ưu sắc mặt có chút giống gặp được cọ mẹ dường như. Đang nghĩ người tới, một trận gió thổi qua tới, một đạo hồng ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thiếu nữ định nhãn vừa thấy, ánh mắt dừng ở lạc vân thường trên mặt, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó tức giận, một vô ưu Ngươi vẫn luôn cử tuyệt ta khó được là bởi vì cái này lai lịch không do giã nữ nhân. Giã nữ nhân nói chính là ai à? Sư tỉ, nhìn ra là nói ngươi đâu? suy biên đi. Tức mặc phi dương quát lạnh một tiếng, mục thanh thanh, nhà của ngươi giáo Lễ nghi đều học được cẩu trong bụng đi. Mục thanh thanh lúc này mới phát hiện đưa lưng về phía nàng người cư nhiên là bọn họ phái điểm thương đại trưởng lão tức khắc mặt mùi trắng bệnh, sợ hai túi đầu, đại trưởng lão Không phải, ta nhất thời xúc động. Ta tức mặc phi dương đổ nhi ai cũng không thể miễn cưỡng, nếu hắn thích ngươi ta không lời nào để nói, nhưng là, vô ưu không thích ngươi, năm lần bảy lượt cự tuyệt ngươi, ngươi còn như thế dây dưa không thôi, nữ nhi ra rụt rè ngươi đều ném trên mặt đất sao. Đại trưởng lão, ta thích vô ưu sư hình, vì cái gì không thể thành toàn chúng ta. Mục Thanh Thanh không cam lòng hỏi. tức mặc phi dương cái chán nhảy dựng ghét nhất như vậy nữ nhân. Tự cho là đúng, còn xuẩn. Sư phụ không cần sinh khí, ta đây liền làm sư muội rời đi chúng ta sân. Một vô ưu đạm mạc nhìn cửa mục thanh thanh liếc mắt một cái. Sư muội ta nói rồi rất nhiều lần, ta không thích người, hiện tại không thích, tương lai cũng sẽ không thích. Cho nên, người vẫn là khác tìm phu con đi. Không, ta không cần, vô ưu sư minh, có phải hay không bởi vì nữ nhân này người mới muốn như thế cự tuyệt ta. Mục Thanh Thanh đoán giận trừng mắt lạc vân thường. Nam cũng trúng đạn lạc vân thường tỏ vẻ cái này nổi nàng không nghĩ bối, nhưng nhân ra là phái điểm thương người, nàng vẫn là chờ tức mặc phi dương chính mình ráo hơn đi. Tức mặc đại ca, các ngươi hảo hảo giải quyết việc tư ta trở về phòng nghỉ ngơi, sáng mai xuống núi. Ơn, ngươi đi đi. Mục Thanh Thanh thấy đối phương cư nhiên làm lơ chính mình, càng thêm tức giận, ngươi cấp bổn tiểu thư đứng lại. Lạc vân thường xem đều không liếc nhìn nàng một cái liền đi vào trong phòng đi, còn đóng cửa lại. Mục thanh thanh tức giận đến mặt đều thanh, rút kiếm sông lên đi liền phải phách môn. Tức mặc phi dương nỗ lực, ống tay háo vung lên, phanh mà một tiếng, mục thanh thanh chật vật bị ném phi, còn trực tiếp bay ra đi cái này tiểu viện. a đau đau đau, mục thanh thanh ở cổng lớn bên kia kêu dên lên. Tức mặc phi dương lãnh đạm đảo qua một vô ưu một nữ nhân đều giải quyết không được. Ngươi còn làm cái gì cường giả? Mục vô ưu há miệng thở dốc đi, hảo tưởng nói cường giả không phải càng thêm dễ dàng bị người dây dưa không thôi sao. Hán lại không thể thật học sư phụ như vậy lanh tình lanh tâm, một lời không hợp liền chụp người bay. 578, thích không có lý do gì. Mục thanh thanh bị đại trưởng lão đánh ra ngoài cửa sự tình thực mau bị phá điểm thương trưởng môn biết được, vừa lúc trưởng môn cũng ở nhà, liền vội vã tới rồi cứu nữ nhi. Đổi tới thời điểm nhìn đến nữ nhi tuy rằng sắc mặt không tốt, nhưng kiểm tra qua phát hiện chỉ là ra thì thường, đâm đau mà thôi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cha, ngươi nhất định phải cấp nữ nhi chủ trì công đạo A. Đại trưởng lão một lời không hợp liền động thủ, nữ nhi là văn bối cũng không dám phản kháng. trưởng môn viên trận trắng mắt, thanh thanh ngươi có phải hay không nốc, đại trưởng lão vo công là ngươi có thể phản kháng được. Tiêu ngươi thành thật điểm không cần gây chuyện ngươi càng không nghe. Hôm nay coi như trưởng cái giáo hấn hảo. Cha! Trường môn lười đi để ý nàng làm nũng, việc cấp bách vẫn là hỏi rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đại trưởng Lao tuy rằng cao lánh vô tình, nhưng chưa bao giờ là ý thế hiếp người người. Đại sư Minh, không biết thanh thanh kêu nha đầu phạm cái gì sai rồi, ngươi nói cho ta, quay đầu lại ta làm nàng hảo hảo tỉnh lại.